Đêm đã về khuya, mọi người vui chơi đến mức quá sức mệt mỏi. Lam Sam và Tiểu Du Thái đều đi ngủ. Lam Sam ngủ không được ngon giấc. Vừa nhắm mắt lại, cô đều như thấy hình ảnh của Kiều Phong chỉ vào ngực mình và nói rằng anh rất khó chịu. Ngủ không được bao lâu, cô nghe thấy tiếng còi ô tô bên ngoài liền tỉnh giấc. Cô phi ra ngoài cửa sổ, thấy trong bóng đêm có một người đàn ông đứng ngửa trong sân viện, ngửa cổ nhìn lên nóc nhà. Cô cũng tò mò đi tới ngẩng đầu nhìn xem. Người đàn ông kia nhận ra cô. Xin hỏi, Kiều Phong có đúng đang ở trên đó không? Chắc là thế. Nếu như đến giờ anh vẫn chưa xuống. Làm xàm thở dài. Người đàn ông gật đầu. Tốt rồi, xin cảm ơn. Anh ta lấy di động ra, đang định gọi điện. Nhưng nghĩ nghĩ gì đó, rồi không muốn hoãn lại, giúp mỹ nữ đứng bên một tay. Ngay lập tức nói. Tôi tên là Tạ Phong Sinh Tôi tên là Lam Sam Anh chính là anh Tạ Tôi đã từng gọi điện cho anh Tạ Phong Sinh thấy hơi kỳ lạ Thật vậy ư Xin lỗi nhưng tôi chẳng có chút ấn tượng nào hết Đúng là Kiều Phong cho tôi Danh thiếp của anh Tôi muốn nhờ anh giúp quản lý tài sản Anh nói rằng dưới 500 vạn Thì không cần nhắc tới Sau đó Không có sau đó Anh che miệng Ngại quá Không có gì, tôi hiểu mà Anh mau lên gọi anh ấy xuống đi Tạ Phong Sinh liền ấn số gọi Sau khi chuyển máy Anh oán giận nhìn điện thoại di động Tiểu tổ tông ơi Anh có thể xuống đây nói chuyện không Đi gì mà đi Tôi không phải đã đến tận đây đón anh à Được được, lập tức đi Cái gì? Lam Sam Được được, tôi biết Anh cúp máy Lam Sam tò mò hỏi anh Kiều Phong nói gì tôi à Anh ta nói, anh ta không muốn nhìn thấy cô, hy vọng cô có thể tránh mặt để anh ấy rời khỏi đây. Làm sao lại thấy phiền muộn, không còn cách nào khác đành trở về phòng. Cô tắt đèn, mở cửa sổ, lén lén nhìn vào trong viện. Cô thấy dáng người cao cao của anh xuất hiện, nói vài câu với tạ phong sinh, rồi hai người cùng lên xe và rời đi. Trước khi đi, anh hơi quay đầu nhìn về hướng cô, như là anh thấy được cô. Làm Sam vội buông rèm cửa sổ xuống Cô quay lưng lại Đột nhiên lại thấy khổ sở Hai người đang tốt đẹp Tại sao lại loạn lên như thế này chương 47 Tàn nát cõi lòng Bởi vì tối qua chơi đùa quá muộn Nên sáng sớm hôm sau Ba người dậy trễ Ngô Văn đã biết chuyện Cậu em trai được tạ phong sinh đón đi Đoán chừng tên tiểu tử thối này Lại định giận dỗi đây Không biết lúc nào mới tốt lại được nữa ba người cùng ngồi ăn điểm tâm mà lòng chẳng yên ổn. Ngô Văn nhìn thấy hai cô gái cúi đầu yên lặng, giống như cả xương. Anh thầm nghĩ, đáng lắm. Trên đường về, Ngô Văn quan sát thái độ của hai cô gái qua kính chiếu hậu. Nhìn một lúc lâu, anh nói với Lam Sam: Lam Sam, chuyện này cũng không thể trách cô được. Cô cơ bản là bị bạn bè gài bẫy. Còn em sai tôi ấy à? Cực kỳ bướng bỉnh. kể cả một khi Có húc phải sừng trâu thì phải chảy máu đầu mới chịu bỏ qua. Cô nhé. Về thì nói chuyện tử tế với cậu ấy một chút vì cậu ta chỉ ăn mềm chứ không ăn cứng đâu. Cô cũng đừng quá để bụng. Cậu ta nổi giận chẳng qua là vì quan tâm thôi. Nếu là ăn mày trên đường chỉ vào cậu ta mà nói cậu là đồ hai phai chắc chắn cậu ta cũng không thèm tức giận đâu. Anh vừa nói làm Sam vừa ngồi bên cạnh gật đầu ừ vài tiếng. Ngô Văn suy nghĩ, cuối cùng vẫn không nói gì với cô để xả giận cho Kiều Phong. Bây giờ cũng không thích hợp để phức tạp hóa sự tình. Trước hết cứ thuận theo tự nhiên rồi nói gì thì nói. Về đến nhà, tâm trạng làm sam tương đối ảm đạm. Cô bước đi mà đầu cúi gầm, mất hồn mất vía. Khi đến dưới lầu, cô lơ đãng liếc qua thùng rác, thấy một đống đồ linh tinh. Nào là đồ ăn, vật dụng, màu sắc tương đối quen mắt. À đây chẳng phải là mấy cái cốc nhà kiểu phong sao màu xanh Bên trên vẽ vài hình con vật linh tinh Mà anh vẫn luôn xếp cạnh tivi Để đựng mấy thứ đồ lặt vặt Như chìa khóa Thế sao lại vỡ hỏng hết thế này Cô đi tới Lục loại trong thùng rác Có người đi tới đỗ xe đạp lại Trên xe người đó chờ rất nhiều vỏ hộp nhựa Hẳn phải lục thùng rác 2 giờ Mới được nhiều thứ như vậy Thấy làm sam đang lục thùng rác Người đó cho rằng đây là đối tượng cạnh tranh nên lom lom nhìn cô. Lam Sam đưa một cái vỏ lon nước khoáng cho họ, cô còn lắc lắc mấy thứ trong tay. Tôi phải tìm cái này. Sắc mặt người đó hỏa hoãn hơn, cùng cô bới. Lấy toàn bộ chai lọ, còn giấy tờ thì đưa cho cô. Cứ như vậy nên hiệu suất cao không ít. Lam Sam nhanh chóng tìm hết toàn bộ thứ cần thiết từ trong thùng rác. Cô xếp tất cả vào một cái túi bẩn thỉu xách túi rồi cảm ơn người kia. người đó còn tốt bụng nhắc nhở cô. toàn là rác phế phẩm, đừng nhặt làm gì. tôi biết. vào nhà làm Sam rửa sạch mấy cái chén, tìm keo cao su dính lại. vì cái cốc đã vỡ vụn, nên cô như đang chơi lắp ghép lập thể. ngồi nghịch hơn một giờ thì được một cái cốc hình thù kỳ dị. chẳng còn cách nào khác, cô đành bẻ lại thành một đống mảnh vụn. thời gian Cứ bất tri bất giác trôi qua Đã đến giờ ăn cơm Mà cứ đến giờ ăn cơm Là Lam Sam lập tức nghĩ đến Kiều Phong Điều này đã sớm hình thành phản xạ có điều kiện Cô gái đầu thầm nghĩ Anh ta buôn ba đến nửa đêm hôm qua Hẳn giờ này cũng chưa tỉnh ngủ Tính ra phải chờ chút nữa đi Ngay sau đó Cô đi xuống lầu Tìm một quán ăn Ăn tạm bữa cơm trưa Bây giờ là giữa trưa Quán nhỏ cũng không quá nhiều người nhưng phục vụ trong quán lại nói rất nhiều. Anh ta ngồi ngay cạnh gần cô. Chị mới dọn đến đây hả? Trước nay chưa từng nhìn thấy chị. Lam Sam vừa ăn vừa đáp. Đúng vậy, đến đây mới được hai tháng. Tính ra cũng không ngắn, mà sao tôi chưa từng gặp chị nhỉ? Chắc là không hợp mắt, cho nên anh vừa nhìn thấy đã quên ngay. Làm gì có chuyện đó? Chị dáng rất xinh đẹp như vậy, vừa gặp làm sao quên được. Làm xàm đã sớm miễn dịch Với mọi lời khen tặng Lại đang lơ đãng nên chỉ cười cho qua Anh chàng lại nói Hẳn đây là lần đầu tiên Cô ghé vào quán chúng tôi Có phải cô ít ăn bên ngoài không Cô gật đầu Đúng vậy Xem ra cô hẳn là một người biết nấu ăn Vừa đẹp lại vừa biết nấu nướng Chị ơi Ai sau này cưới được chị Thật là tu mấy kiếp mới có phúc phận này Làm xàm cười sạc mắt Lấy giấy ăn trong hộp lo miệng. Tôi không biết nấu ăn. Nhưng tôi quen một người biết nấu ăn. Cho nên thường xuyên ghé nhà người ta ăn trực. Vẻ mặt anh chàng tỏ ra không thể tưởng tượng nổi. Chị ăn trực là người ta liên tục hai tháng liền. Đúng thế. Người đó không khó chịu à? Không hề. Người ta rất vui vẻ. Tôi muốn ăn gì người ta sẽ nấu cho tôi món đó. Nhưng mà hôm nay thì hết vui vẻ rồi anh chàng bà tám cứ vậy nhìn cô chị à sao chị không nghĩ tới vì sao người đó lại nhịn chị mà cho chị ăn trược lâu như thế không làm sao em không vui nói thế nào đây tôi đâu có ăn trược uống chùa đâu thức ăn thì tôi đều mua còn mua cả đồ cho người ta hai hôm trước tôi còn mua một cái bình uống nước dành cho mèo nhà người ta à được rồi nếu ai đó bắt nạt người ta tôi sẽ xông lên trước tiên người đó là nữ à Nam Anh ta bừng tình Chị gái của tôi ơi Cô nhất định là nghĩ nhầm rồi Một người đàn ông mỗi ngày Nấu cơm cho mỹ nữ Khẳng định không phải Vì chút ít đồ ăn của chị mua đâu Nói thật nhá Người sống ở tiểu khu này Chín phần mười Đều không thiếu tiền Lam xám ngẩn ngơ Cái này là ý gì Anh chàng bê ly trả lên ngửa cổ uống một ngụm Tỏ ra đúng phong đạm Của một cao thủ thần bí Rồi đặt ly trà xuống cười nói Tôi không nên nói quá nhiều Xin chị từ từ suy ngẫm Làm giam lòng bứt rứt không yên Ăn tiếp hai bát cơm Rồi tính tiền ra về Sau khi về phòng Cô quả nhiên suy nghĩ thêm một chút Và nhận ra khá nhiều điều Nếu kiểu phong đã tuyên bố Mình không phải là gay Thế vì sao Những cử chỉ thân mật Của người bạn khác giới này Anh chưa bao giờ phản đối Hoặc ngăn cản Hơn thế, muốn ăn cái gì, thích cái gì, anh đều mua cái đó. Chó má, căn bản đều là những biểu hiện tốt đến không thể tốt hơn. Của trai hiếu hiền, hiểu nhị, thập tứ hiếu mà. Tiểu thiên tài kia, rốt cuộc là có ý gì đây? Nếu hiểu theo lẽ thường, người này nhất định rất coi trọng cô. Thế nhưng Kiều Phong lại đâu phải người thường. Ai mà hiểu nổi suy nghĩ của cái người có phương hướng não bộ khác người đó chứ. Anh trời sinh đã tốt tính Nhớ vì anh tốt tính lịch sử Mà không từ chối cô thì sao Cũng hoặc là Chỉ coi cô như một người bạn Người ta trượng nghĩa hạnh hiệp Đáp ứng mọi yêu cầu Của người bạn hữu này thì sao Nghĩ tới nghĩ lui Làm sao nhận ra Mình vẫn chưa hiểu hết về Kiều Phong Hết buổi chiều Cô cũng không có ý định nào khác Sau khi thăm dò thế giới nội tâm của Kiều Phong Cô quyết định giả ngốc với người ta Mà tiếp tục mặt dày ăn trực cơm Trong bữa cơm Cô sẽ mở lời xin lỗi Mà kệ là thế nào Cô cũng không thấy gì bất ổn hết Tuy rằng là tối hôm qua Thái độ của anh thật rất tổn thương Vất vả lắm làm Sam mới chịu được Đến giờ cơm tối Cô lấy hết can đảm gõ cửa phòng Kiều Phong Kiều Phong hôm nay Cũng chẳng có tinh thần để ăn uống Sáng không ăn gì Đến tối xảo hai đĩa đồ chay Và nấu một nồi cháo hoa Đồ ăn vẫn xảo hơi nhiều rồi. Nghe thấy tiếng đập cửa, lòng anh chấn động. Đi tới cửa, nhìn qua mắt mèo, thấy Lam Sam đang đứng ngoài. Anh mở chốt cửa, dĩ nhiên tim anh đập hơi mau một chút. Anh thầm nghĩ, chỉ cần cô có thái độ nhận lỗi, đủ khiến anh hài lòng, anh sẽ lại tiếp tục cho cô ăn trực. Nhĩ vậy, anh mở cửa ra. Lam Sam không thể ngờ rằng, sau một đêm, Kiều Phong lại có thể trở nên tiểu tụy đến vậy, gương mặt vẫn trắng nõn của anh giờ sám dịt, thần thái cũng nguồn ỏi hơn, cô ngây ngẩn cả người. Anh có bị ôm không? Kiều Phong lại hỏi lại, cô muốn gì nào? Giọng anh hơi nhàn nhạt. Anh bị cảm rồi sao? Cô có chuyện gì thì nói thẳng đi. Tôi, chuyện này... Làm xàm nhức đầu cười làm lành. Tôi biết sai rồi còn không được sao đại thiếu gia rộng lòng bỏ qua Cho tiểu nhân này Xin đừng chấp nhận tôi nữa được không Kiểu Phong hít sâu bình tĩnh nhìn cô Anh nói Lam Sam Bất kể nghi ngờ điều gì Cô đều có thể trực tiếp hỏi thẳng tôi Dù câu chuyện có éo le hơn nữa Tôi cũng sẽ không làng tránh Thế nhưng vì sao cô chưa hỏi Đã suy đoán như vậy Lam Sam thật là vô tội Tôi hỏi rồi mà Cô hỏi cái gì Tôi hỏi, anh có từng được tặng xà phòng hay không? Anh trả lời là có. Nói đến đây, làm xà mỗng cảm thấy kỳ lạ. Đúng là rõ ràng, chính miệng anh đã trả lời như vậy. Kiểu phong không thể hiểu nổi, mà nhìn cô. Tôi được tặng xà phòng, thì có quan hệ gì đến chuyện tôi có đồng tính luyến ái hay không? Cuối cùng cũng sáng tỏ được vấn đề là ở đâu. Làm sam kinh ngạc, đến trọn tròn hai mắt, lúng túng che miệng. Anh không hiểu, Được tặng xà phòng nghĩa là gì à? Tôi đương nhiên biết rồi Ngoài ý nghĩa của từ tặng Xà phòng là một loại sản phẩm hóa học Có tác dụng vệ sinh Trong thành phần ngoài nước Thì còn có kiểm nữa Làm xàm vỗ mạnh đầu Hiểu lầm, hiểu lầm hết rồi Tôi nói cho anh biết Cái từ này đằng sau nó Còn có một điển cố Không tin anh cứ lên mạng mà kiểm tra Mặc dù không cần tra Anh cũng có thể hiểu ra rốt cuộc nó nghĩa là gì? Nói chung là tôi không cố ý Cũng không ác ý đoán mò Ai mà ngờ được Anh cư nhiên lại không hề biết ý nghĩa của từ này cửu Phong cau mày Vì sao tôi nhất định Sẽ biết được ý nghĩa của nó? Lầm xàm chất vấn Nhưng tôi coi anh là bạn thân thiết Kể vai sát cánh cùng anh Từ trước đến nay Anh chưa hề phản đối Anh có phải là thích tôi không? Chính miệng hỏi thế này Cô có hơi trột dạ, mắt bảo loạn xạ. Kiều Phong ngực cứng lại, thốt ra lời. Tôi thích cô. Cô trước hết sửa lại não một lần nữa, rồi hãy quay lại thảo luận với tôi về vấn đề này. Anh... Không hiểu sao, làm sao bừng bừng lừa giận chỉ vì một câu nói của anh. Cô sách quần. Anh đây là đang công kích chính diện đấy. Chỉ số thông minh cao thì có thể tùy tiện khinh bì người khác sao? Rồi rồi... Tôi biết tôi đần độn, tôi không xứng được làm bạn với anh, được chưa? Nói xong, cô quay đầu đi thẳng về nhà. Sau khi vào nhà, còn vô cùng tức giận, đập cửa thật mạnh. Cả người kiểu phong chấn động, ngơ ngác nhìn cánh cửa gỗ màu hồng kia. Anh bỗng nhiên thấy rất khổ sở. Tại sao anh lại nói như vậy chứ? Anh rõ ràng đâu có ý này. Sao lại không khống chế được tâm trạng của anh? Chẳng lẽ buổi chiều uống thuốc bị làm sao à? Có phải vấn đề ở thuốc cảm không nhỉ Ừ có khi nào Thuốc hết hạn không Anh vào nhà tắm Tìm đống thuốc kia xem lại Không hề hết hạn Hẳn là vì đang ốm Nên tâm trạng không tốt sao Anh hít sâu Cũng không biết phải sửa chữa cục diện Hiện tại như thế nào Đầu óc loạn cả lên Nên chẳng có gì rõ ràng nữa Anh không còn cách nào khác Là vào phòng ăn Hưởng thụ nốt bữa ăn của mình nấu Bữa cơm chỉ có hai món xào. Cửu Phong chỉ lấy một đôi đũa, nhưng chẳng muốn động đũa gì cả. Cháo Hoa cũng chỉ ăn được nửa bát. Anh ngã bệnh nên ăn uống thực sự không được tốt rồi. Ăn xong, anh đo lại nhiệt độ cơ thể, 38 độ. Trước khi đi ngủ, anh uống thuốc hạ sốt. Tuy rằng đã sớm nằm trên giường, nhưng anh không sao ngủ được. Cả người nóng như một cái lò than. Da anh chạm vào nóng rực. Anh cảm thấy như bị một tiểu vũ trụ vô hạn thiêu đốt. Đầu anh rất nặng, như đang đội vòng kim cô niệm thần chú. Vừa đau, vừa khó chịu. Trời rất nóng, nhưng anh vẫn đắp chăn trên giường. Tuy thấy nóng muốn chết, nhưng không hề toát được mồ hôi. Anh rời giường, tự vắt một cái khăn ướt, đắp lên chán để hạ sốt. Cảm giác mát lạnh trên chán, khiến anh cảm thấy khá hơn một chút. Anh mở to hai mắt, nhìn khắp căn phòng vắng vẻ, tối đen một lượt. Con người, mỗi khi sinh mệnh, đều dễ dàng cảm thấy cô đơn. Kiểu phong ngơ ngác nằm trên giường, tuy cả người anh đều nóng, nhưng trong ngực lại lành lạnh Anh thấy giường mình như một vũ trụ bao la, quá rộng lớn, thế nhưng không cách nào ngủ được. Anh lại nằm xuống giường, ôm Chogodinger lên giường cùng ngủ. Chogodinger nằm bên cạnh anh, thở phi phò, âm thanh đơn điệu cứ lập đi lặp lại, khiến anh thấy hơi buồn ngủ. Quá nửa đêm, Kiều Phong lại tỉnh. Anh cực kỳ khó chịu, cả người mềm oạt vô lực, đầu óc đau nhức khổ sở cổ họng bỏng rát muốn chết, lại còn cực kỳ đau. Anh hò khan, mò lấy cái nhiệt kế từ đầu giường, đo nhiệt độ cơ thể. 39,7 độ. sốt đến mức này thì phải lập tức nhập viện thôi. Anh lấy điện thoại di động, gọi cho Lam Sam theo bản năng. Nhưng vừa thấy di động hiện lên hai chữ đần đần. Anh lại không sao ấn nút gọi nổi, rồi anh giật máy. Sau đó anh gọi taxi. Nửa đêm, một mình vào viện, tự đăng ký, tự đến gặp bác sĩ. Cả người anh đều trong trạng thái mơ hồ, bước đi thất tha thất thiểu. Bác sĩ đo lại nhiệt độ cơ thể, hỏi thêm vài vấn đề, cuối cùng nói. Sao lại để nặng thế này mới tới? Đợi thêm chút nữa, để sốt cháy lục phủ ngũ tạng, hãy đến chứ. Cứu Phong ngồi yên lặng. Chấp nhận toàn bộ những lời khiển trách của bác sĩ. Bác sĩ này đã 4-50 tuổi. Trong mắt ông, Kiều Phong vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi. Ông vừa kê đơn thuốc vừa hỏi. sốt cao thế này mà một mình tự đến đây sao? Vâng. Anh mở mắt, trong mắt toàn là cô đơn. Bác sĩ không nói gì thêm. Một cậu bé đẹp trai như vậy, ngã bệnh lại chẳng có ai chăm sóc. Thật đáng thương. Sau đó Kiều Phong được truyền nước muối trên giường bệnh Hộ lý hẳn là một người mới vào nghề Ghim đến vài lỗ trên tay anh Mới tìm được ven Cô nàng ái náy Xin lỗi có đau không Thần sắc Kiều Phong dại ra Anh lắc đầu Ánh mắt nhu thuận sạch sẽ Như một dòng nước Nhưng có lẽ vì đang bệnh Nên dường như có phần trống trài Những người đẹp thường sẽ nhận được Sự đồng cảm của mọi người Hộ lý thấy anh hiền lành Nên trong lòng cũng cảm hóa Sáng sớm hôm sau Kiều Phong gọi điện cho anh trai mình Ngô Văn không có thói quen dậy sớm Anh nhận điện thoại Với giọng điệu khó chịu Kiều Phong Có phải em bị bệnh hay không Đúng vậy Ở đầu dây bên kia di động Ngô Văn hít sâu Nhìn ra ngoài cửa sổ Những ánh dương đầu tiên Đã bắt đầu luồn qua khoe cửa Đầu óc anh dần tỉnh táo hơn Anh hỏi Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra Em hiện không có nhà Phiền anh chăm sóc cho Godinger hộ em Chỉ vì cái con mèo mập của em à Đừng coi thường anh Anh không thèm làm chuyện đó đâu Sao giọng em nghe lạ thế Em ốm à Kiều Phong mặc dù bị bệnh Nhưng giọng nói vẫn rất rõ ràng Và chứa sự bình tĩnh Không sao sánh được Em đã nói rồi Đúng vậy Láo Tết Bây giờ em đang ở đâu Bệnh viện Ngô Văn càng mạnh bạo Anh biết là bệnh viện rồi Nhưng bệnh viện nào Kiều Phong thông báo rõ tên bệnh viện Cũng như số phòng Ngô Văn nhanh chóng hùng hục chạy đến Thật ra bây giờ Kiều Phong cũng đã khá hơn Nhiệt độ cơ thể cũng hạ xuống Mấy cô y tá phụ trách Cũng cực kỳ thích anh Rảnh rỗi lại liếc sang ngó Anh vẫn yên lặng nằm trên giường Thần thái tĩnh lặng Không ngủ được Cũng không nói gì Không ăn bất cứ một cái gì Như một con búp bê bằng gốm xứ Mà chỉ cần chạm nhẹ Sẽ phiền toái ngay Ngô Văn mang bữa sáng đến cho Kiều Phong Kiều Phong nề mặt Ăn vài miếng Sau đó lại nhờ Ngô Văn Chăm sóc cho Chogo Đingơ Ngô Văn hỏi Em tự tới đây Đúng thế Sao không gọi điện cho anh Chỉ là cảm lạnh thôi Không cần phải phiền phức như vậy Em sao lại sốt đến mức Cháy hết đầu óc thế này Ngô Văn chừng mắt nhìn anh, lại hỏi: Làm sao đã biết chưa? Kiều Phong lắc đầu, không biết. Ngô Văn móc điện thoại di động ra, để anh gọi điện cho cô ấy. Kiều Phong ngăn lại, không cần. Ngô Văn chỉ hận, rèn sắt chẳng thành, lắc đầu thở dài. Kiều Phong, rốt cuộc em có biết giao tiếp với phụ nữ không? Không biết. Quá thẳng thắn đi. Ngô Văn nhẹ giọng khuyên nủ anh Thật ra chuyện này Không thể trách Lam Giam được Thực ra là do cái cô tiếu thải vi đó Gây chuyện Kiều Phong thở ơ đáp Em biết tất cả đều chỉ là hiểu lầm Vậy bây giờ Em còn già mồm cái rắm gì thế Kiều Phong cúi đầu Cô ấy đang giận em Tại sao cô ấy là giận em Rốt cuộc là có chuyện gì Còn cái gì trong vừa kịch Mà anh bỏ qua Kiều Phong lắc đầu, tâm trạng ủi oài. Chuyện này không cần anh phải lo. Được, anh mà kệ, anh đây cóc thèm quan tâm. Ngô Văn dặn dò Kiều Phong vài câu, sau đó ra về. Trước khi đi, anh vẫn đồng ý với Kiều Phong là sẽ đưa con mèo mập đó đến trung tâm chăm sóc thú nuôi. Ngô Văn đi rồi, Kiều Phong suy nghĩ một chút, rồi lấy di động ra. Anh thấy trên Weibo có rất nhiều tin nhắn. Anh xúc động kiểm tra cẩn thận từng tin một. Có rất nhiều người an ủi anh, nhưng trong đó lại không bao gồm Lam Sam. Anh cẩn thận xem kỹ một lần nữa, thật sự không có. Ánh sáng trong đôi mắt anh dần mờ đi. Anh lật tới lật lui, sau đó vào Weibo của Lam Sam. Ngày mấy phút trước, Weibo của cô vừa đăng tin. Trưa nay xếp tổng đãi tiệc lớn nha. Ăn thôi. Bên dưới là một bàn đầy các món ăn phong phú. Kiều Phong mở to màn hình Nhìn lượt các món ăn với thái độ kinh ngạc Trợ lý ghé đầu xem An ủi anh Không cần vội đâu Rồi anh sẽ được ăn các món này Anh cũng không thèm nghe lời anh ta bướng bình nhìn chầm trầm Vào bức ảnh kia Cứ như có thể đảo ra vàng từ nó vậy Trợ lý đành bất đắc sĩ lắc đầu chương 48 Phiền muộn Làm xàm đăng xong cái tin lên Weibo Đặt điện thoại xuống Nhìn Tống Từ Thành Cô nhận ra Cuối cùng vị bốt này Cũng thỏa mãn Cô sờ sờ mũi Cảm thấy chuyện này hơi khác thường Chuyện là thế này Sáng nay Cô có chút bất xuất trong lòng Vừa lúc Gặp Tống Từ Thành Cũng đến công ty Vị này không biết tại sao Hôm nay lại nổi hứng Mời toàn bộ nhân viên Trong phòng tiêu thụ Đi ăn trưa Xếp tổng đã mời Ai dám không đi Chỉ để lại một nhân viên phụ trách Còn lại Tất cả Cùng theo xếp tổng và một nhà hàng ngay gần đó. Lúc ngồi xuống gọi món ăn, Tống Tử Thành bảo Lam Sam chọn món, với lý do là muốn cô làm nóng bầu không khí trong công ty. Lam Sam cũng không hề nhăn nhó. Cô biết Tống Tử Thành có đầy tiền, mời mọi người một bữa cũng không thành vấn đề, nên mở thực đơn gọi toàn những món đắt tiền. Những người khác thấy thế cũng không để tâm tiết kiệm tiền cho xếp tổng nữa, ồn ào chọn những món đắt tiền. Đồ ăn được bê lên Các nữ đồng nghiệp lấy điện thoại ra chụp ảnh tành tách Họ hét sẽ đăng lên Weibo Vài đồng nghiệp nam Muốn định vợ xếp tổng Nên cũng chụp hình Làm xàm rồi đũa chờ họ chụp xong xuôi Đúng lúc này Người đang ngồi bên cạnh cô Tống Tử Thành đột nhiên quay lại Nhìn cô nghi ngờ Sao cô không chụp Tại sao tôi lại phải chụp chứ Có đôi khi Sống trong tập thể sẽ gặp những việc kỳ lạ thế này Những người khác làm một việc gì đó mà bạn không làm, bạn sẽ trở thành một người khác người, bất kỳ việc đó là gì. Lam Sam không còn cách nào khác, là dơ di động ra, chụp vài cái. Chụp xong lại đưa cho Tống Từ Thành xem, xác định giúp tổng có hài lòng hay không. Tống Từ Thành gật đầu, nhẹ nhàng nhắc nhở cô. Họ đều đăng lên Weibo đấy. Lam Sam chẳng còn cách nào khác, đành đăng lên Weibo. Cô thực ra không hề tính đến chuyện ăn uống xã giao gì đó, chủ yếu là thấy chuyện ăn uống thì quên luôn, thường ăn xong mới nhớ đến. Tống Tử Thành mắt thấy Lâm Sam đã đang xong ảnh lên, tâm trạng lại khá dị thường. Nói thế nào đây? Cô nhắc đến anh trên trang cá nhân của mình, cảm giác như cô đã chấp nhận quen biết anh, có quan hệ với anh, một mối quan hệ không bình thường. Dường như giống một cặp đồ chơi Dành cho trẻ em Được buộc chặt và xếp cùng trên một kệ Hệ ai đi qua Chỉ cần liếc qua Đều thấy hai cái đó đặt cạnh nhau Anh vì thế cảm thấy thỏa mãn Trong lòng lại thờ dài Thật là càng ngày Càng chẳng có tiền đồ Sao lại dễ thỏa mãn đến vậy Ít nhất phải đợi đến lúc Trò chơi ân ái được một lần mới thế chứ Hết chuộc lại đăng Cuối cùng cũng có thể đập phá rồi. Làm xàm nhìn một bàn toàn tôm to, xiêm áo rực rỡ. Cô rất nghiêm túc, gắp cho mình một con ăn. Trình độ bóc vỏ tôm của cô nàng không cao lắm, nói chung là bóc con tôm nát vụn. Mà đoạn khó nhất chính là cái phần đuôi tôm. Cô vốn là người nóng tính, nên bóc được một nửa thì cho vào miệng ăn luôn. Lúc cô đem một con tôm nướng kim ngân nữa bỏ xuống bát thì nghe thấy trên đỉnh đầu Có tiếng cười khẽ Ngốc nghếch Cái từ này cô đã được nghe từ miệng Kiều Phong Không biết bao nhiêu lần Tâm trạng Lam Sam bỗng nhiên trở nên Ê ẩm, có phần khó chịu Cô và Kiều Phong Cũng đang cãi nhau vì chuyện này Không biết tên tiểu tử thối kia Đang định làm gì thế Nghĩ đến cái câu Cô phải sửa lại não thì hãy đến nói chuyện thích anh Lam Sam lại càng băn khoăn Không sao tránh được Cô không phải chưa từng bị anh coi thường chỉ số thông minh nhưng lần này đặc biệt không dễ chịu lúc nào cũng cảm thấy không bao giờ có thể ngóc đầu lên được trước mặt anh hai người cách xa nhau, rất xa rất xa mẹ cái trứng, lòng càng khó chịu cô hít một hơi đột nhiên mắt hoa lên tập trung nhìn lại trên bàn ăn trước mặt có thêm một con tôm con tôm đó đã được bóc vỏ sạch sẽ chỉnh chu, cong lưng Thịt tôm màu hồng nhạt, tựa như trong suốt, như là một viên ngọc mã não thần kỳ. Lam Sam kinh ngạc ngẩng đầu, thấy Tống Tử Thành bên cạnh, đang xoa so xoa so tay, gò má biểu lộ không có gì. Cảm ơn xếp tổng. Anh nhếch môi, vẫn không hề nhìn cô như cũ. Không cần khách sáo. Lam Sam nhìn chung quanh một lượt, nhận ra ánh mắt mọi người đều cùng một loại ý nghĩ thâm sâu. Xem ra họ càng hiểu lầm triệt đề hơn rồi. Đối với lần này cô càng thêm đau trứng Chính bởi hiểu lầm đó Cơm nước xong xuôi ra về Rất nhiều người kéo bè túm tụm Đi phía trước Chỉ để lại mình Lam Sam Và Tống Tử Thành đi phía sau Và cách xa họ một khoảng Lam Sam định đuổi theo họ Nhưng Tống Tử Thành lại có chuyện muốn nói với cô Tống Tử Thành nói Lam Sam Tôi biết Tô Lạc đã tìm cô Lam Sam cười ha ha Xếp tổng thật thần cơ diệu toán Tống Tử Thành nhìn cô với khuôn mặt đầy ái náy tôi không biết cô ấy đã nói gì với cô nhưng trung quy hy vọng cô đừng để bụng làm sao nhớ lại cảnh tô lạc túng quẫn hôm đó thật ra cũng không cần phải để ý đến cô hai người vốn là nước sông không phạm nước giếng làm xàm phức tay không có việc gì xếp tổng cứ yên tâm đi tôi không thèm để ý đến cô ta đâu Thấy cách cô nói chuyện vô cùng bình tĩnh như vậy khiến Tống Tử Thành hơi thất vọng. Anh đã sống 30 năm lần đầu tiên phải đối mặt với một sự tình mà anh không thể điều khiển được nhưng càng chắc trở càng hấp dẫn và có tính khiêu chiến. Ngay từ đầu anh chỉ ôm một chút tâm lý chơi đùa nhưng hiện nay nó đã trở thành một công việc mà anh không thể tự chủ được trước hấp dẫn của cô. Muốn đưa đón cô và khiêu khích cô Dù đó là một quá trình gian nan Và cũng mê đắm nữa Trợ lý Ngô Văn đưa cơm tới Kiểu Phong chỉ nhấp vài miếng Liền bỏ đỗ xuống không ăn Chị gái y tá đến thăm dò Lại thấy anh ủ mặt cho mày Ánh mắt ngây dại Cô thấy thật lạ kỳ Đã hết sốt cao rồi Sao trái lại Tinh thần vẫn như thế chứ Có phải có chỗ nào khó chịu không Kiểu Phong lặng lẽ đáp Tâm trạng khó chịu Y tá nghe nói vậy lại thấy đau lòng Nhìn về phía trợ lý Trợ lý giải thích Cậu chàng này thèm ăn tìa cơ Xin cảm ơn cô Cậu ấy không sao đâu Y tá lại cười cười An ủi Kiều Phong vài câu Sau sự thúc dục của trợ lý Kiều Phong một ngụm canh Cũng không nuốt trôi Trợ lý không còn cách nào khác Đành gọi điện cho Ngô Văn Để Ngô Văn nói chuyện với Kiều Phong Kiều Phong để máy bên tai nghe anh trai mình gào rít qua điện thoại, Kiều Phong, nếu em còn không ăn cơm, anh sẽ lôi con mèo mập kia ra làm thịt kho tàu cho em ăn. Không tin, em cứ thử xem. Dưới quyền uy bá đạo của ông anh, Kiều Phong không còn cách nào khác là ép buộc bản thân phải ăn sạch bữa trưa. trợ lý hoàn thành nhiệm vụ thu dọn hộp cơm trống rồi ra về. Kiều Phong xoa xoa cái bụng phình ra, lấy điện thoại lên Weibo, xem một lúc. Anh rút cuộc cảm thấy càng tuyệt vọng hơn Ném điện thoại di động ra chỗ khác Lúc này Trong phòng bệnh Có thêm một cô gái Mặc đồ công sở Mái tóc xoăn ngọn sóng Với thân hình cao giáo Kiểu phong mắt sáng người Nhưng không phải là Lam Sam Thần sắc anh Lại nhanh chóng lờ mờ xuống thấp Cô gái đó ngẩn người Vừa bước vào phòng bệnh Lại nhìn thấy một sái ca đẹp trai Đang nhìn mình chằm chằm Cô dĩ nhiên sẽ ngượng ngùng cúi đầu sẽ sang một giường khác. Cô còn đang vội mang cơm đến cho bạn trai mình. Bệnh nhân giường sát cạnh Kiều Phong có bạn gái tới thăm. Tinh thần rốt cuộc cũng khá hơn. Cả một buổi tối, y tá lạnh nhạt. Giường bên cạnh, cái tên Tiểu Bạch Kiểm lại được chăm sóc chú đáo. Cùng là bệnh nhân, tại sao giữa người với người lại có sự đối xử khác biệt đến vậy? Anh ta chẳng còn cách nào khác là nằm ngay đơ, vở như chẳng thấy gì hết. Hiện tại, thời khắc hãnh diện đã tới. Anh đây có bạn gái, chú có không? Để lý giải với tất cả, đây là bạn gái mình. Vị kia sẵn sàng há mồm, bắt bạn gái đút cơm ngay trong phòng bệnh. Cô gái kia là một người dịu dàng, tốt tính. Lấy đĩa rau và bắt cơm, uy hiếp anh. Cứ bón cho anh ta một thìa cơm, lại thêm một môi canh, đã được thổi nguội. Anh ta ăn ngon không sao kể xiết. Kiểu Phong thấy cực kỳ trướng mắt cực kỳ, cực kỳ chướng tai gai mắt. Anh cắn răng, tay không tự chủ nắm lấy cây chân trắng như tuyết mà xé rách. Bệnh nhân cùng phòng đắc ý liếc kiều phong, kiều phong lẩm bẩm. Người này không có tay à? Giọng anh rất nhỏ, nhưng trong phòng bệnh yên ắng nên vẫn bị nghe thấy. Đối phương khá nông tính, mắt quét như dao. Anh nói cái gì? Bạn gái anh ta vội đè vai anh ta lại. Thôi được rồi, thôi được rồi, ăn đi anh." Kiểu Phong không thèm nhìn họ nữa, cúi đầu nghịch cuôi bô tiếp. Anh quá nhàm chán nên lật đi đặt lại huê bô của Lam Sam. Điện thoại di động thông báo là sắp hết pin. Anh lại thấy có thông báo email mới. Tâm trạng hàng hái mở ra xem. Cư nhiên lại là Tô Lạc. "Anh đang ở đâu?" "Ở bệnh viện." "Em biết là bệnh viện, bệnh viện nào?" Em muốn đến đây à? Em có thể đến được không? Kiều Phong suy nghĩ một chút Rồi trả lời Ý tốt của em Anh xin nhận Nhưng em thì đừng nên đến tâm trạng anh hiện tại Đang rất tồi tệ Thực sự không muốn Phải ứng phó với những người không liên quan Tô Lạc nhắn lại cho anh Bằng một chuỗi im lặng tuyệt đối Kiều Phong lại nhớ lại Chuyện ở khách sạn Anh hơi ái náy Liền nói với cô Sự việc xảy ra lần trước, anh rất xin lỗi. Nếu cần bồi thường, cứ nói thẳng với anh. Việc duy nhất anh phải làm là đừng nhắc lại chuyện đó nữa. Được. Kết thúc cuộc trò chuyện với Tô Lạc, pin điện thoại của Kiều Phong chỉ còn lại một vạch. Anh không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào màn hình di động. Tưởng tượng cảnh Lam Sam sẽ gọi điện hỏi thăm tình hình của anh. Nhưng tình môn đó lại chẳng hề xuất hiện. Điện thoại di động phụt tắt thì tắt đi. Anh nằm ngay đơ trên giường bệnh, quay lưng về đôi tình nhân đang mặn nồng ân ái kia, nằm quay đơ. Sau vài ngày truyền nước, Kiều Phong hoàn toàn hết sốt. Bác sĩ còn khen ngợi thể chất của anh đặc biệt tốt, dặn dò anh phải cẩn thận, phòng tránh, đừng để phải quay lại lần thứ hai. Kiều Phong trở lại đưa cho Gulinger về nhà. Anh không ở nhà nên không chăm sóc được con bờ mập kia, làm gì cũng thấy không yên tâm. Cầm điện thoại di động. Vài ba lần định gọi cho Lam Sam. Cuối cùng vẫn không dám gọi. Anh đặc biệt nhớ đến thái độ không phản ứng của cô. Không có phản ứng. Anh không sao làm được. Cả ngày hôm nay cô không hề đà động đến anh. Anh thấy cực kỳ khó chịu. Nếu quả thật cô sẽ không để ý nữa. Anh liệu có thể chịu đựng được bao lâu đây? Tính toán. Lại đến giờ tan tầm cô chuẩn bị về nhà. Anh sẽ tìm cô... Và mời cô sang ăn cơm Nếu cô là cái thủng cơm Vậy để cô ăn ngon miệng Sẽ là cách hòa giải tốt nhất nhỉ Buổi tối Kiều Phong Nấu một bàn ăn Đều là các món Lam Sam thích Anh tuy rằng đã hết sốt rồi Nhưng người vẫn còn yếu Nấu nhiều đồ ăn như vậy Nên đầu đầy mồ hôi Sau đó anh khóc thời gian xuống lầu Đợi Lam Sam Kết quả là không đợi được Anh lại chạy sang gõ cửa nhà Lam Sam Đúng là không ngoài dự đoán của anh, không có ai mở cửa. Anh tựa vào cửa nhà cô, đứng ngây người, nhớ lại tiếng cô tức giận, đạp cửa cái rầm. Nghĩ đến tấm ảnh trướng mắt mà hôm nay cô vừa đăng. Anh đột nhiên nghĩ đến một khả năng đáng sợ. Nếu làm sao sẽ không để ý đến anh nữa thì sao? Trái tim anh đột nhiên đau nhói. Sự co rút đau đớn này như bị một cái gai ghim chặt lại. Anh xoa ngực, thất hồn lạc vía, Đi về nhà mình. chương 49 Hòa hào Tan tầm, làm xàm không về thẳng nhà mà đi đến một cửa hàng bán đồ cổ. Cô làm trò trước mặt nhân viên bán hàng. Run dày, mở cái tối ni lon ra hòa chân múa tay chỉ vào một đống mảnh xanh lung tung sau đó hỏi nhân viên bán hàng Tôi muốn gắn lại cái này các vị có thể sửa được không? Nhân viên bán hàng ngây người nhìn Lần đầu tiên tôi thấy có người coi cái chén đựng thức ăn cho vật nuôi làm đồ cổ đấy. Làm sao ngượng ngùng vỏ đầu. Không phải tôi, tôi chỉ muốn sửa lại cái này thôi. Thả mua một cái khác còn hơn. Không mua được. Nhân viên cửa hàng giải thích. Nói thật là giá sửa lại ở chỗ chúng tôi khá đắt. Mà có sửa lại cũng không đẹp bằng cái mới. Hơn nữa, người ở trong phòng tu sửa cũng không thích sửa những vật dụng nhỏ linh tinh. Vậy phải làm thế nào bây giờ? Xin lỗi, nhưng tôi cũng không hiểu lắm. Tôi tìm thấy địa chỉ cửa hàng mình trên mạng. Chị cứ ra cửa, đi hết con đường này, rồi sẽ phải. Sẽ thấy một lò gốm thủ công. Chị thử vào đó rồi hỏi xem sao. Làm xàm đem cái túi ni lông cất đi, nói cảm ơn, rồi ra cửa tìm lò gốm đó. Cô cũng không hiểu sao, hiện tại bản thân lại cứ bướng bỉnh như vậy. Nhất định phải gắn lại bằng được, Cái chén chẳng đáng giá mấy đồng này Khi làm Sam về đến nhà Đã hơn 9 giờ tối Cô đã quá dở cơm Cũng không muốn ăn gì Thay giày buông túi Ngồi thẳng vào máy tính chơi game cho thư giãn Sau khi khởi động máy Cô đi rót nước Quay lại bàn đã thấy máy tính khởi động xong Cô thầm nghĩ Ổ cứng máy tính vẫn còn tốt lắm Cô bê cốc nước Bỗng phát hiện góc màn hình Có một con ruồi Nó đang bò, dù bò rất chậm. Cô quay đầu tìm cái vì đập ruồi, nhẹ nhàng tiến tới, đập một phát, không lệch tí nào. Sau đó, cô định lấy khăn giấy để thu dọn thi thể con ruồi. Nhưng thật thần kỳ, lau thế nào cũng không được. Cô vứt khăn giấy đi, nhận ra con ruồi kia đang chậm chạp di chuyển. Bố khỉ, trên đời này tại sao lại sinh ra những con vật có khả năng sống ngoan cường giống như ruồi chứ? làm sàn tò mò định thò tay gì nó kết quả là chỉ chạm đến màn hình ấn mạnh thì trên màn hình hiện một vùng tối nhưng không đủ để chạm đến con rùi kia nó vẫn đang bò thản nhiên không sao sánh được hiền ngang không sao sánh được làm sàn tiến tới màn hình nhìn kỹ cuối cùng xác định con rùi kia nằm trong màn hình cô trăm phương nghiền kế cũng không lý giải được rốt cuộc nó làm sao Để chui vào đây nhỉ Cô biết cấu tạo của màn hình Vì có người đã giải thích cho cô Nhưng hiện tại cô không muốn đi tìm anh ta Cô nhìn trong trọc vào nó Dùng hết sức Máy tính này được lắp ráp bởi công ty Làm sao không thể làm gì khác hơn Là gọi điện đến trung tâm bảo hành Của công ty lắp ráp máy tính Thái độ phục vụ khách hàng Của nhân viên rất tốt Phục vụ khách hàng 002 Xin chào Xin hỏi Tôi có thể giúp gì cho quý khách? Xin chào Trong màn hình máy tính của tôi Có một con ruồi Xin hỏi tôi phải làm thế nào Để đuổi nó đi Thân ái tôi hơi bận một chút Nên thử lỗi không thể giúp quý khách lỗi này được Xin đừng chê cười Tôi nói thật Nói thật mà thần ái nếu quý khách vẫn như vậy Chúng tôi xin lỗi Không thể tiếp tục chơi đùa với quý khách nữa Xin hãy tin tôi Alo Bên kia còn đó hay không? Hãy nghe tôi nói đã. Sau đó nhân viên phục vụ không thèm để ý đến cô. Làm Sam thoáng liếc nhìn con ruồi. Nó vẫn đang bỏ, không nhanh không chậm. Tựa như những chú chim câu đang nhàn nhã dạo chơi trong công viên. Cô lấy bút gõ vào màn hình. Nó cũng không sợ. Cô tắt các chương trình, đang định xóa tất cả các bài đăng xem người ta xử lý những con ruồi xuất hiện trên màn hình làm sao. Thì bỗng nhiên, Cô thấy trên góc trái xuất hiện một con ruồi. Ở đống lộn xộn phía dưới lại thêm một con nữa. Ông nội ơi, lại một con nữa chui ra. Làm giam không biết màn hình của mình sao lại rửa như thế này. Cô lôi ra xem cả nửa ngày cũng không tìm thấy cái lỗ hồng chết tiệt nào. Rời vào đường cùng, cô tìm địa chỉ của một cửa hàng sửa máy tính ngay gần đó, gọi qua. Nhưng nhân viên sửa chữa máy tính vừa ra về, cô lại thấy trên màn hình xuất hiện thêm một con ruồi nữa cũng ở chỗ đó cũng to y hệt như thế bò chậm gì quả thật muốn điên lên mất cô gọi điện cho nhân viên sửa chữa máy tính anh ta không tới nữa cài đặt lại máy cũng không khả dụng tôi thật hết cách nếu quý khách lại muốn cài lại máy lần nữa tôi cũng sẽ vui vẻ cài ngay để tính tiền làm xàm vốn có một ngày làm việc cuống cuồng đến tan tầm lại buôn ba một chuyến Giờ cả người đã ủi oài lắm rồi Còn đối với con ruồi đang náo loạn tâm trí này Cô thật sự không còn tâm trạng nào Để quan tâm đến nó nữa Liền tắt máy đi ngủ Ngày hôm sau là chủ nhật Cô bận đến mức chân còn chẳng kịp chạm đất Nên ném luôn cái sự vụ này ra sau đầu Sau khi tan sở, Cô về nhà Gọi một phần thức ăn bên ngoài Sau đó theo thói quen mở máy tính Trên màn hình là một màn hình đầy ruồi. Chi chít bỏ nhung núc Đen xì xì Còn nào cũng đang di chuyển Lam Sam cảm thấy buồn nôn Cô vội rút ngay nguồn điện Cô thét lên một tiếng Tê tâm liệt phế Kiều Phong Hét lên xong cô đứng nguyên trong phòng Não dường như thiếu dũng khí Cô thất thần mất mấy giây Có tiếng gõ cửa Giọng Kiều Phong vang lên bên ngoài cửa Lam Sam Cô gọi gì tôi thế Dĩ nhiên là nghe thấy rồi Làm Sam đi tới mở cửa cho anh Cô cúi đầu ngại ngùng nhìn anh Kiều Phong hỏi Có chuyện gì? Cô nhỏ giọng nói Cái đó anh có thể xem giúp tôi Cái máy tính được không? Được Làm Sam dẫn anh vào nhà Cô một lần nữa cắm điện Khởi động máy Sau đó xoay mặt đi Lấy tay che mắt lại Cô thực sự không muốn phải nhìn thấy mấy con rùi kia cô giải thích với anh máy tính của tôi nhiễm virus phần mềm diệt virus không diệt được cài đặt lại máy cũng không ăn thua đúng vậy máy tính của cô bị nhiễm virus trong máy lại không có phần mềm diệt virus nên máy tính của cô không thể phân biệt được và bỏ qua nó rốt cuộc nó là loại virus gì đấy máy tính của cô tuy đã được cài lại nhưng vẫn còn lỗ hồng như cũ chờ một chút sau khi diệt virus Tôi sẽ sửa lại lỗ hổng cho cô. Sau này, nhân viên sửa chữa có thể vá lại lỗ hổng đó. Ánh mắt Kiều Phong vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình. Anh bình tĩnh đáp. Tôi sửa tốt hơn nhiều. Quá tự tin đi. Kiều Tiểu Thiên Tài tự tin ngồi trước màn hình máy tính, gõ bùm bùm loạn xạ. Sau đó nói với Lam Sam. Cô có thể quay mặt lại rồi. Lam Sam liền quay đầu lại, nhìn thấy màn hình sạch sẽ trước mắt. Vô cùng sảng khoái, cô vỗ vai Kiều Phong. Làm tốt lắm. Kiều Phong cúi đầu nhìn xuống bàn tay cô đang đặt trên vai anh, không hề nhúc nhích. Lam Sam có phần dấu hổ rút tay về, xoa xoa mặt. Tôi, tôi rót cho anh cốc nước nhé. Kiều Phong lại gõ bàn phím, anh vá lại lỗ hồng trong máy Lam Sam. Lam Sam đặt cốc nước ấm trên một cái đĩa, mang sang cho Kiều Phong. Kiều Phong đưa tay ra đón. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào màn hình, tay nâng cái cốc. Cái cốc không cao lắm, Lam Sam vẫn đang cầm trên tay. Lúc anh nâng cốc lên, một ngón tay rất tự nhiên trượt qua thành cốc, chạm vào tay cô. Trái tim Lam Sam hơi khẽ run bắn lên. Sự tiếp xúc ngắn ngủi, nhanh chóng tách ra. Kiều Phong nâng chén lên, nhấp một hớp. Khi anh mở miệng, khóe miệng hơi cong lên, nhưng độ cong này hoàn toàn bị chiếc cốc thủy tinh che mất. Lam Sam không kìm được Khẽ xoa xoa Nơi vừa bị anh chạm vào Động tác của cô giống như tôn ngộ không Kiểu Phong vừa sửa Vừa giải thích với cô một vài câu Nhưng qua tay Lam Sam Thì cơ bản chỉ là một đống ký tự loạn xạ Cô dựa vào âm thanh êm tai Để cố kiếm thêm chút ấn tượng Cuối cùng Đối phó xong với cái máy tính Kiểu Phong vươn vai một cái Sau đó uống cạn cốc nước Ngon lắm Lam Sam xoa cầm Ánh mắt sâu xa nhìn anh. Tôi có một vấn đề. Vấn đề gì? Nếu cài lại máy tính thì virus phải mất chứ. Vì sao lại xuất hiện tiếp vậy? Có trường hợp thời điểm xuất hiện là do phần cứng bị lây. Nhưng trường hợp này là... Anh nói nói cúi đầu không dám nhìn cô. Chỉ chìa cho cô một cái đỉnh đầu đen kịt. Bởi vì virus ở máy cô là do tôi cài vào. Anh... làm Sam chống nạnh chỉ vào mặt anh, tức giận đến nỗi ngón tay run run. Anh có phải bị bệnh không? Đúng vậy. Cảm cốm vẫn chưa hỏi mà. Lam Sam gãy đầu, cô cảm thấy không nên ẩm ý với anh nữa. Sau đó hít thật sâu. Rốt cuộc là anh muốn làm gì? Kiểu Phong cúi đầu đáp. Tôi sợ cô sẽ không để ý đến tôi nữa. Một bụng đầy giận của Lam Sam bị câu nói này của Kiều Phong làm cho tiêu tan hết. Cô bê một cái ghế đến ngồi trước mặt anh. Anh ngẩng đầu lên. Kiều Phong liền ngẩng lên nhìn cô. Không biết liệu có phải ảo giác không. Cô cảm thấy sắc mặt anh trở nên nhợt nhạt hơn. Khuôn mặt anh cũng gầy đi không ít, dù mới xong vài ngày không gặp nhau. Cô mềm giọng. Sao lại là tôi không để ý đến anh, rõ ràng là anh không để ý đến tôi mà. Anh nhìn vào mắt cô, nhỏ giọng nói Xin lỗi Lam Sam còn cố tình miết miệng Anh bỗng nở nụ cười Một nụ cười dịu dàng Có phần lấy lòng Lam Sam, chúng ta làm hòa nha Lam Sam gật đầu Được thôi Sau này không giận dỗi nữa nhé Ừ Kiều Phong thật hứng khởi Thần thái giữa đôi lông mày dâng cao Anh nhìn Lam Sam cười trái lại Làm xàm lại cảm thấy ngượng ngùng cúi đầu nhìn máy tính của mình Ngắm cái màn hình sạch sẽ Cô hỏi Kiều Phong Anh nhét vi rút vào máy tôi Tổng cộng là bao nhiêu con rồi Một nghìn không trăm hai mươi con Thật độc ác Cô xoa ngực Còn có gì Có thể độc ác hơn thế nữa không Còn có rán Cũng chỉ một nghìn không trăm hai mươi con Trong nó làm xàm Hiện lên một màn hình Bị phủ kín toàn rán Những con rán đang bỏ loạn xạ Không được, quá kinh khủng Đa tạ Kiểu Phong không thể giải thích nổi Cảm ơn cái gì cơ Đa tạ thiếu hiệp Đã tri ân mà không thả rán vào Bạn nghe tại kênh youtube truyện ngôn tình audio Chúc các bạn nghe vui vẻ chương 50, trò ân ái Ánh đèn trong phòng khách Nhà Lam Sam là màu trắng chứ không giống như nhà kiều phong dưới sắc trắng ấy càng nổi bật sắc mặt tái nhợt của kiều phong dường như hoàn toàn không còn chút máu ngay đến môi cũng trở nên trắng bệch ngũ quan của anh trong ánh sáng lạnh lại càng sắc nhọn và góc cạnh gầy gộc hơn hàng mi rậm qua ánh đèn như đôi cánh mỏng mờ mờ trông lại càng suy nhược làm sam ngẩng cao đầu nhìn anh nghi ngờ hỏi kiều phong có phải gần đây anh bị yêu nữ nào, dùng để tầm bồ không? Kiều Phong há miệng, đợi đến khi kịp phản ứng lại, anh mất tự nhiên cúi đầu. Không phải thế. Vậy sao sắc mặt anh kém vậy? Tôi... Vừa mới nói xong chữ này, bên kia đã có tiếng gõ cửa. Có ai không? Giao hàng. Lam Sám chạy ra mở cửa, nhận hàng rồi, lấy tiền trả cho người giao hàng. Kiều Phong thấy cô cầm một túi KFC vào, anh nhận hộp Coca, miết lên vỏ hộp bằng giấy bạc lạnh lẽo, lòng anh lại thấy rung động. Anh lắng nghe âm thanh của những viên đá chạm vào thành cốc vang lên nho nhỏ. Kiều Phong cau mày nói, "Tôi không phải đã nói rằng không được ăn uống các loại thực phẩm rác rưởi như thế này sao? Lại còn nhiều đá thế này sẽ rất tổn thương cho dạ dày." Anh cứ như là mẹ tôi ấy. Làm xàm đặt đại lên bàn Móc ra một hộp đùi gà rán Từ trong túi giấy Một hộp đùi gà rán Một cốc coca Hóa ra đây là bữa ăn của cô Tận đáy lòng Kiều Phong chợt thẳng thốt Mấy ngày nay Anh không nấu cơm cho cô Bữa ăn của cô đều trôi qua như vậy sao Đối với chuyện này Anh bên ngoài khá đồng tình Nhưng trong lòng lại cảm thấy chút gì đó Kỳ diệu không nói nên lời Làm xàm mở hộp đùi gà Thấy Kiều Phong nhìn chằm chằm Vào bữa ăn của mình, cô hơi ngại ngùng nói Anh có muốn cùng ăn không? Chắc giờ này anh đã ăn tối rồi nhỉ? Tôi quên mất Kiều Phong mím môi Tôi thật sự vừa ăn tối xong Nhưng lại đói bụng rồi Vừa ăn xong mà đã đói sao? Cô đưa cái đùi gà cho anh Cho anh một nửa, được chứ Dù sao, tôi cũng chẳng thích ăn cái này Kiều Phong đứng lên cầm cái đùi gà Đi thôi Để làm gì Anh định ăn hết à Không để dành cho tôi ít nào à tàn nhẫn quá Kiều Phong cúi đầu Đi sang phòng tôi Tôi sẽ nấu cho cô món khác Tốt quá Làm Sam đứng dậy đuổi theo Kiều Phong lại nói Mang theo có coca nữa Không phải anh nói không được uống à Có thể dùng làm cánh gà coca Cứ như vậy Làm Sam tiến vào phòng Kiều Phong Chỉ sau mấy ngày ngắn ngủi Không bước qua cánh cửa này Cô chợt có cảm giác Dường như đã rời xa từ rất lâu rồi Lúc này Khi tiến vào căn phòng khách quen thuộc Cô chợt thấy thổn thức trong lòng Kiều Phong nhận lấy hộp coca Từ tay cô Cô cứ nghỉ ngơi trước đi Tôi vào bếp sẽ có ngay đây Lam Sam ngồi trên ghế salon Nhìn cho cô Lưỡng thứng đi vào phòng khách Cho cô đi thẳng về phía cô Hít hít người người chân cô Rồi lại cọ cọ Cuối cùng nhảy thẳng vào lòng cô Làm xàm thật sự không thể tin được Cô cẩn thận vuốt ve đầu nó Nó nằm ngửa ra Hai chân đuổi theo tay cô Đùa nghịch với cô Làm xàm thu sủng nhược kinh Chẳng lẽ đây chính là tiểu biệt Thắng tân hôn Không đúng Nhưng dù sao cũng không khác là mấy Hứng chí đùa nghịch với Chogo Đingơ một lúc Tâm trạng cô trở nên vô cùng vui vẻ Cô ngẩng đầu lên, lờ đãng nhìn thấy mấy hộp thuốc trên bàn nước. Lam Sam tò mò nhìn thùng rác, ném cho Godinger ra, cầm hộp thuốc, chạy vào bếp tìm Kiều Phong. Kiều Phong, anh ốm à? Kiều Phong đang nấu món cánh gà coca. Lúc này trong nồi coca đang sôi sùng sục ngập lấy cánh gà. Mùi thơm nồng của đường tràn ngập căn phòng. Anh cúi đầu thái thái, nghe Lam Sam hỏi vậy, trong lòng không hiểu sao. Thấy ấm áp Nhưng vẫn không ngừng đầu lên Chỉ bị cảm lạnh thôi mà Kể cả có là cảm lạnh Thì có vẻ cũng khá nghiêm trọng nhỉ Bảo sao sắc mặt của anh kém như vậy Làm sao nghĩ đến Hai ngày anh bị ốm Mà cô lại chẳng để ý đến Bất chợt thấy hổ thẹn Cô đi tới bên cạnh buồn rửa sau Rửa tay xong nói với anh Anh bị ốm vậy Đừng nấu cơm nữa mà Kiều Phong lắc lắc đầu một cái Không sao đâu, đã khỏi rồi. Cô cũng không cần đứng đây đâu. Làm xàm hết tóc. Đến đây đi, hôm nay cứ để tôi nấu. Ánh mắt anh rơi trên tấm thớt gỗ, màu trắng noãn như ngọc. Có phần vừa dịu dàng, vừa lưu luyến. Như là đang nhìn tình nhân, anh nhẹ giọng nói. Nhưng mà tôi luyến tiếc lắm. Làm xàm như bị xét đánh, ngây ngốc lâng lâng nhìn anh. Kiều Phong biết, Theo bản năng mà nói thì câu nói này dường như hơi kỳ quái Anh đành quay lại ngó sắc mặt của Lam Sam Thấy cô đang trợn to hai mắt hoàn toàn cái kiểu xin hãy giải thích Anh không còn cách nào khác đành nói Tất cả các nguyên liệu để chế biến món ăn đều cần trải qua một quá trình trao đổi chất vô cùng khó khăn Cô không thể lãng phí chúng như thế được Ông nội ơi cảm giác luyến tiếc gì thế chứ Nhưng vừa rồi anh cũng tỏ ra quá đỗi dịu dàng đấy nhé Làm xàm trột dạ vút vút mũi Thế nhưng Kiều Phong này Tôi cứ qua đây ăn chùa uống chùa như thế này Cũng thấy ai náy lắm Tôi có thể làm gì để báo đáp cho anh đây Cô không cần làm gì hết Cái đó Vậy tôi sẽ ngại lắm đấy Kiều Phong ngẫm nghĩ một chút Nếu cô cứ nhất định muốn trả Thì trước hết cứ để yên ở đây đã Đợi đến khi cần, tôi sẽ yêu cầu cô làm. Được rồi, trước hết cũng chỉ có thể như vậy thôi. Làm xàm gật đầu đáp. Vậy anh nhất định phải nhớ yêu cầu đấy. Chỉ cần tôi có thể lấy được, nhất định sẽ không từ chối đâu. Được. Theo làm xàm nghĩ, nếu cứ cam kết như vậy, cô sẽ được lợi hơn một chút. Vì Kiều Phong vốn chẳng thiếu thứ gì, kể cả là đồ vật gì gì đó, thì cô cũng đành lực bất tòng tâm. Nếu nói ngắn gọn, thì cô căn bản vẫn ăn chùa uống chùa nhà anh. Dù khá xấu hổ nhưng cô căn bản không sao khống chế được. Lúc ăn cơm, làm sam hỏi Kiều Phong, tình hình ăn uống trong hai ngày ốm vừa qua. Nghe nói ngày mai, anh vẫn phải đến bệnh viện chuyển nước. Cô tỏ ra cực kỳ trọng tình nghĩa. Nếu không, mai tôi đi cùng anh. Kiều Phong tất nhiên là hy vọng cô có thể chăm sóc anh, nhưng anh vẫn hơi do dự. Không hay lắm đâu Cô còn phải đi làm Không sao Tôi có thể tìm người làm thay Hoặc tìm Lão Vương xin nghỉ Dù sao mai là thứ hai Cũng không bận lắm mà Tôi thấy hẳn xếp cô sẽ không vui đâu Làm xàm vỗ ngực Rõng rạc nói Yên tâm đi Chị đây luôn năng nổ trong công việc Lão Vương đó dám làm gì tôi Kiểu Phong nhếch môi Trong mắt đầy ý cười Thật có thể sao Thật ra, lời Lam Sam nói nghe có vẻ kiêu ngạo, nhưng không hề khoác lác. Cô là nhân viên đắc lực nhất của Lão Vương, quản lý một trong hai nhóm tiêu thụ. Thành tích làm việc của cô rất tốt, tháng nào cũng nhận gấp 3-4 lần so với lương của các trường phòng khác. Tất nhiên, với thành tích tốt như vậy, mọi người đều khá phải nề mặt, nể mũi cô. Nhưng Lam Sam chưa bao giờ kêu căng, phách lối. Người ngoài không biết điều, ghen tị cho rằng cô chỉ hoàn toàn dựa vào mỗi khuôn mặt xinh đẹp. Bữa cơm hôm nay khẩu vị của Kiều Phong rất tốt. Anh ăn hết nửa cái cánh gà, lại ăn hết nồi cháo hoa lúc nãy còn giờ, lại còn cả nửa chỗ cơm nữa, làm sàn tấm tắc thắc mắc. Anh bị bỏ đói mấy hôm rồi à? Anh có phải thật là bệnh nhân không? Hay có phải sắc mặt này đều do bị bỏ đói lâu ngày không? Kiều Phong chỉ cười mà không trả lời cô. Cơm tối xong xuôi, Lam Sam gọi điện cho Hách Mẫn. Biết mai cô nàng được nghỉ nên nhờ cô làm thay. Hách Mẫn vốn là nhân viên của Lam Tỷ, còn từng đổ cả bát canh vào người Lam Sam, nên giờ có cơ hội xung xe, nào dám không nhận lời. Sự tình cứ vui vẻ quyết định như thế. Buổi tối này cả hai đều tỏ ra thân thiện và tương đối vui vẻ. Đêm hôm đó, trong giấc mơ của mình, Lam Sam bước vào một không gian toàn màu hồng. Cô đè một người đàn ông xuống đất và cứ thế cởi quần áo anh ta. Người đàn ông gào lên không muốn, không muốn. Nhưng qua tay cô lại biến thành đừng ngừng lại, đừng ngừng lại. làm sao không hề dừng lại mà cứ thế cởi quần áo anh ta cả một đêm. Khi tỉnh giấc cô mệt muốn chết. Cô không biết tại sao mình lại mơ đi cởi quần áo người ta. Càng không nhớ được vì sao cởi mãi mà không hết quần áo của người đó. Cô nhắm mắt cô nhớ lại Nhưng không thể nhớ được diện mạo Của người đàn ông kia Chỉ nhớ rằng anh ta Mặc một bộ quần áo đen dáng dấp không tồi Chân cũng rất dài Mà giọng nói cũng rất ôn thuận nữa Sáng sớm hôm sau Cô và Kiều Phong cùng ăn điểm tâm Cùng nhau cười đùa một lúc Rồi mới đến bệnh viện Sáng thứ hai Nên bệnh viện không quá nhiều bệnh nhân Làm sam đặt một giường cho Kiều Phong nằm Thật khéo thế nào Lại đúng cái giường hôm trước anh nằm Bệnh nhân phòng bên cạnh Vẫn còn nằm đây Hôm nay được thấy tên Tiểu Bạch Kiểm Đi cùng một đại mỹ nữ Siêu cấp xinh đẹp Nên nhất thời anh ta không vừa mắt chút nào Trong lúc Kiều Phong truyền dịch Làm xăm sợ anh buồn chán Nên mở iPad ra cùng nhau chơi game Thật ra chơi game với Kiều Phong Cực kỳ tranh lệch về đẳng cấp Anh không chỉ có chỉ số thông minh Màu lẹ cấp cao thủ Để chơi mắc level Hầu hết tất cả các trò chơi Mà không cần phải nghĩ Nên bất kể ai chơi cùng anh ta Đều có cảm giác đau trứng sâu sắc Cuối cùng Lam Sam Đành bật một game chiến đấu đối kháng Để cô và Kiều Phong Ở cùng một phe chém địch Khiến phe đối phương Bị chém đến không còn mảnh giáp Mà gào khóc thảm thiết Cô cảm thấy vô cùng đắc ý Kiều Phong chơi rất hăng say Ngón tay anh nhanh như máy Anh cứ thế đại sát tứ phương Làm Sam hỏi Kiều Phong Hằng ngày anh chưa trò gì Kết quả người ta trả lời Nếu lần đầu Chơi ở một chỗ nào đó Việc đầu tiên là tôi sẽ vào chơi Với hệ thống theo dõi của họ Có thể vui sỉ hơn thế được không Làm Sam lắc đầu Anh như vậy là hơi thiếu đạo đức rồi đấy Tôi đâu có phá hủy hệ thống theo dõi đâu Tôi chỉ xem Hơn nữa Nếu hệ thống có lỗ thùng Tôi sẽ giúp họ vá lỗi Hoặc để lại nhắc nhở Đúng là một đứa trẻ hảo tâm Lấy việc giúp người Làm niềm vui nho nhỏ Bữa trưa do trợ lý của Ngô Văn đưa đến Vì Kiều Phong gọi điện cho anh trai mình Nhờ anh mang đến hai phần cơm Lam Sam đã ở đây Lúc trợ lý tới nơi Ngô Văn vừa gọi điện thoại tới Không tìm Kiều Phong Mà muốn nói chuyện với Lam Sam Lam Sam nhận điện thoại Tổng giám đốc Ngô Lam Sam cảm ơn cô nhé Làm giám biết anh muốn nhắc đến chuyện Cô đã chăm sóc Kiều Phong Cho nên cô gửi nói Không cần khách sáo, Tôi cũng không có việc gì khác để làm Mấy ngày nay Chắc hẳn cô đã phải chịu nhiều thiệt thòi rồi Sao cơ Tôi biết người em trai này của mình Thoạt nhìn có vẻ tốt Nhưng một khi đã giữ chứng Thì rất khó rõ dành Cô mà muốn cậu ta mở mồm xin lỗi Thì còn khó khăn Hơn cả so với chém đầu nữa Nói chung là Cảm ơn cô đã bao dung cho cậu ta. Làm xàm thấy hơi kỳ lạ. Tổng giám đốc Ngô, Kiều Phong mà tôi biết và Kiều Phong anh nói có phải cùng một người không? Tôi thấy Kiều Phong rất biết nghe lời mà. Ngay ngày hôm qua, anh ấy đã xin lỗi tôi. Chúng tôi đã ngồi nói rõ mọi chuyện. Xin anh cứ yên tâm. Ngô Văn chợt ý thức được rằng đã ngộ giữa anh trai và phụ nữ căn bản là không thể so sánh được. Anh cực kỳ bi phẫn. Ngửa đầu lên trời, giống lên giận dữ. Kiều Phong, ông nội ngươi. Giọng anh quá to, nên Kiều Phong nghe thấy. Anh hô qua điện thoại di động. Ông nội em cũng chính là ông nội anh. Ngù văn nhanh chóng dập máy. Trợ lý rất biết điều, lấy lại điện thoại, liền đi ngay. Làm sao mở hai cặp lồng giữ nhiệt to. Mắt tỏa sáng, so so tay. Phong phú quá nha. Bệnh của Kiểu Phong... Hôm nay đã khá hơn không tồi Nên giờ anh cảm thấy ngon miệng hơn một chút Làm sam bày đồ ăn ra Xúc cho anh một bát cơm Đưa cho anh Anh cũng không nhận lấy mà há mồm Làm sam ngớ ngẩn Anh muốn tôi đút cho anh ăn á Anh vẫn giữ nguyên tư thế cũ Gật đầu Trong tình huống bình thường Cô chắc chắn sẽ không bao giờ Làm những chuyện ngu ngốc thế này đâu Nhưng hiện tại Tính đi tính lại Dù sao người ta cũng là bệnh nhân làm sao lập tức xúc cơm Và gấp thức ăn bón cho anh Kiểu Phong đang ngon miệng Chợt nghe thấy một giọng nói không hài hòa chút nào Bên cạnh vang lên Không có tay tự ăn à Hóa ra là đồng chí bệnh nhân trung phòng Hôm nay là ngày thứ hai Bạn gái anh ta Không thể đến đây thăm anh được Nên anh ta đành cô đơn một mình Không ai thăm hỏi Đối diện một đôi nam thanh nữ thú Đang ân ân ái ái Người trung phòng này không khỏi cảm thấy kích thích. Anh ta bê nguyên si câu nói hôm trước trả lại cho Kiều Phong. Kiều Phong mặt vẫn hề hề không thèm nhớn mày. Không có đấy. Anh chàng trung phòng không ngờ được rằng kẻ kia mặt dày mày dạn không biết xấu hổ đến thế nên tức đến thở phi phò hừ mạnh một tiếng. Làm sao quay đầu không giải thích được mà liếc nhìn anh chàng bệnh hữu kia. Tôi không hiểu nổi. Chúng ta ăn cơm mà cái tên già mồm cãi láo kia tức cái nỗi gì không biết nữa Kiểu Phong nói Không cần để ý đến anh ta Chúng ta cứ tiếp tục thôi Ngày sau đó Hai người tiếp tục hoạt động Đút đồ ăn một cách vô cùng khoái trá Anh chàng trung phòng Chỉ có thể hận mà túm góc chăn Lúc Kiểu Phong ăn cơm Còn không quên liếc mắt Quét qua anh ta Tỏ ra vô cùng miệt thị Anh ta mặt không còn chút sắc Chỉ còn kém một trong bốn đại sự trên đời, người thắng rồi đó. Cứ thế, anh chàng nằm dài trên giường, quay lưng về phía họ, âm thầm cắn góc chăn. chương 51, Bán Sắc Sau khi chuyển nước xong, tâm trạng kiểu phong rất tốt, hai người cùng rời khỏi bệnh viện. Thấy vẫn còn sớm, họ lại chẳng có việc gì nên đi thẳng đến trung tâm thương mại bên cạnh dạo một lúc. Đi shopping là một hoạt động vô cùng tích cực. Mà những cô gái tràn đầy năng lượng ưa thích. Làm sao mua một đôi giày, một cái váy, một cái vòng tay. Cô sợ Kiều Phong thấy chán nên đưa anh sang khu Nam Trang. Chọn cho anh một cái áo sơ mi hoa cùng một cái thắt lưng. Phía dưới chiếc áo sơ mi có in hình những chiếc lá phong đỏ đang bay bay trong gió. Đàn ông mặc vào thì hơi thiếu nam tính. Và cộng thêm một chút khí khái cùng một anh chàng ca sĩ vùng nông thôn cũng bởi vậy mà nó chẳng bán được. đương nhiên dưới giá trị của khuôn mặt đẹp của Kiều Phong, thì anh không cần lo lắng đến điều này. lúc tính tiền, làm sao đưa thẻ của mình cho nhân viên thu ngân? cười với Kiều Phong. hôm nay để chị trả. Kiều Phong rất sung sướng. đây là quần áo Lam Sam mua cho anh. dù cái áo sơ mi kia hơi bị sâu xấu, nhưng anh vẫn vô cùng thích như cũ. cô bé thu ngân nhận chi phiếu và nhìn Lam Sam. Bằng ánh mắt thần thánh Cô nàng thầm nghĩ rằng Sau này nhất định sẽ phải cố gắng Được như vị mỹ nữ này Kiếm thật nhiều tiền để bao Một anh tiểu bạch kiểm đẹp trai Rồi còn có thể mua thật nhiều quần áo đẹp Cho anh chàng tiểu bạch kiểm nữa chứ Kể cả Màu đỏ đỏ tím tím luôn Cố lên nào, nghi ngờ quá Hai người cùng ôm theo Túi lớn túi nhỏ Bước lên cầu thang truyền vào một quán nước Làm sao dừng lại Nhìn chăm chăm hình ảnh kem ly in trên phích quảng cáo. Hai mắt cô tỏa sáng nhất định không rời. Thèm ăn kem ly quá. Cô nuốt nước bọt. Đột nhiên thấy đầu hơi trùn xuống. Hóa ra là kiểu phong lấy tay trùm lên đỉnh đầu cô. Anh đè đầu cô xuống ấn nhẹ kéo cổ cô xoay một vòng 90 độ. Mặt quay sang một bên trông rất ép uổng đáng thương. Không được ăn. Anh nói làm xàm nghẹo cổ oán giận nhìn thôi, cũng không được à." Kiều Phong vò tóc cô lung tung, mỉm cười đáp, "Không được. Cái tính tình này làm sam lườm anh nhìn xong, lại nghĩ đến ba ngày nay anh phải chuyển nước. Thôi, không thèm tính toán với anh." Ngày sau đó, hai người rời khỏi quán nước, lúc đi ngang qua một cửa hàng trang sức, Lam Sam bước vào, cầm một vài cái kẹp tóc và hoa cài tóc, múa may trên đầu, rồi quay sang Hỏi ý kiến của Kiều Phong Sau vài lần hỏi Lam Sam cuối cùng xác định Tên tiểu tử này Thẩm mỹ của anh ta chỉ dừng lại Ở trình độ sơ khai Hoàn toàn không thể lấy để tham khảo Cô tháo hoa cải tóc xuống Nghiêng đầu Thấy trên tường treo rất nhiều bờm hình tai mèo Thật đáng yêu quá đi Lam Sam nhào vào lựa chọn Bờm không chỉ có kiểu dáng Dành cho con gái Mà cả con trai nữa Hai loại chủ yếu chỉ khác nhau Ở chỗ cao thấp Kích thước một chút Đều có các loại trơn, da báo, lông Làm Sam chọn cho mình một cái bờm ánh kim Trông rất quý tộc Và cho Kiều Phong Một cái chỉ toàn màu đen thôi Cả hai đều làm giả nhân vật hoạt hình Cô ngoắc Kiều Phong Lại đây thử chút xem Kiều Phong ôm đầu Cái này dành cho con gái mà nhân viên bán hàng chạy đến Thưa ngài, cái này dành cho nam giới ạ Mặc dù vậy Kiểu Phong vẫn đánh chết Không chịu đeo như cũ Anh trùng kiến đầu một cách vô cùng cẩn trọng làm Sam chẳng còn cách nào khác Đành mua chúng về Sau này sẽ từ từ tìm cách bắt anh đeo Không biết vì sao Cứ nghĩ đến hình ảnh Kiểu Phong đeo bờm tay mèo Là cô lại thấy máu huyết sôi trào Một cảm giác hưng phấn Mẹ nói chứ Sao cô cứ thích mèo thế nhỉ Chẳng lẽ kiếp trước cô là chó à? Trên đường về nhà có ngang qua một cửa hàng bán đồ cho thú nuôi. Hai người lại mua một ít đồ cho Chogo Dinger. Sau khi trở về, Lam Sam ghé vào nhà kiểu phong đùa nghịch với Chogo Dinger một chút. Tùy thái độ của nó đối với cô hôm qua khá tốt. Nhưng hôm nay cứ như mất trí nhớ. Lập tức trở nên lạnh lùng với cô. Lam Sam mặt vẫn hề hề chọc tức nó nó giận đến mức kêu meo meo loạn cả lên. Kiểu Phong bê hai bát hoa văn gốm xanh đi tới, cùng một tô inox nhỏ. Anh hỏi: Làm Sam, cô có muốn ăn chè tuyết lê không? Muốn. Biết ngay mà. Kiểu Phong đưa cô một bát. Hai người cùng ngồi trên thảm ăn chè tuyết lê. Chè này Kiểu Phong nấu từ sáng hôm nay để nhuận phổi hạ sốt. Nhưng đối với Lam Sam thì ăn chỉ vì ăn thôi. Chô nhìn họ, mắt lôm lom, Hy vọng họ có thể phát huy chút ít tinh thần chia sẻ. Nhưng hai người kia không hề có một chút ý định chia cho nó. Nó cúi thấp đầu thất vọng, bất mãn kêu một tiếng meo. Chủ nhân của nó đã không còn thương nó nữa rồi. Nó sớm đã nhận ra rồi. Nó đành giận dỗi đi ra ngoài, ngồi trước cửa sổ sát mặt đất, nhìn về phía trời chiều xa xăm. Bộ lông mềm mại như nhung của chú mèo mập mạp, Đổ bóng xuống dưới ánh tà dương Có phần thưa thớt Ăn xong trẻ tuyết lê Làm sam hỏi Kiều Phong Kiều Phong Hình như anh có nghiên cứu tương đối Với hệ thống theo dõi đúng không Kiều Phong khiêm tốn nói Tạm được Vậy anh nói xem Có thể đồng thời quản lý Và di chuyển hình ảnh Đến một chỗ khác không Ví dụ như đưa hình ảnh Lên một màn hình lớn chẳng hạn Có thể chỉ cần thiết lập kết nối giữa hai bên Làm xàm vỗ đùi. Hóa ra là vậy, tôi vẫn còn bực mình đấy. Tôi kể cho anh nghe, lần đầu tiên gặp anh ở trung tâm triển lãm đó, anh còn nhớ hay không? Làm sao mà có thể không nhớ được cơ chứ. Làm xàm gật đầu nhìn anh, còn nói. Ngày đó, tôi và Tiểu Du Thái đang cùng nhau đùa nghịch, thì bị quay lại và chuyển lên màn hình lớn, bị toàn bộ mọi người trong đại sảnh nhìn thấy. Tôi cảm thấy chuyện này có thể coi là đặc biệt gian ác. Anh nói có phải có người đã ghi hình chúng tôi và truyền lên màn hình lớn không? Hóa ra, rốt cuộc là muốn tính sổ đây. Kiều Phong có phần trột dạ. hẳn là vậy. Anh nói xem có phải cái đó bị thần kinh hay buồn chán không? Anh ta mưu đồ gì nhỉ? Bởi sự trưởng hại xu hướng tư duy tâm lý nên làm sao không hề nghĩ đến Kiều Phong. Cô chị hỏi. Anh có trình độ cao như vậy có thể giúp tôi điều tra. Cái tên bại hoại đó ở đâu ra không? Có thể. Kiểu Phong mí môi. Điều tra ra thì cô dự định sẽ đối phó với hắn như thế nào? Lam Sam nở một nụ cười đen tối, miệng chu lên như xe lửa. Bà đây sau khi sờ sờ năn năn hắn, sẽ đem hắn tiền dâm hậu sát. Là tôi làm. Kiểu Phong sợ cô không tin, còn thể rắc son và giải thích. Thật là tôi làm mà. Lúc đó là để trả thù các cô Tiếp đó Không hề xuất hiện những hành động Tràn ngập mờ ám như trong truyền thuyết Lam Sam chỉ vật anh ra tham Đánh trong một trận Đánh xong cô vẫn chờ hết giận, Bỏ anh lại chạy về nhà Kiều Phong nằm ngây người trên tấm thảm Lam Sam yêu thích Anh không tự chủ được Mà sờ sờ ngực Có một số việc khoa học không cách nào giải thích được So với bây giờ Rõ ràng khi một người nằm ngừa thì nhịp tim sẽ đập với vận tốc chậm lại. Vì sao nhịp tim của anh lại đập nhanh hơn chứ? Anh hít sâu, hỏi Chogodinger đứng cách đó không xa. "Chogodinger, mày nói xem, tao bị làm sao thế?" Bóng lưng của Chogodinger vẫn thẳng đứng, một cách cố chấp và kiên quyết. Nó không kêu tiếng nào mà đứng tựa như một bức tượng điêu khắc. Bản vương mới mặc kệ người đấy. Tiểu Phong nằm thật lâu trên mặt đất Sau đó đứng dậy Tự hỏi làm thế nào Để lam sam nguôi giận bây giờ Nếu như sờ sờ nắn nắn Có thể làm cô hết giận Anh ngược lại xin tự kính dân chính mình Nhưng sự thật vô cùng hiển nhiên Là phương pháp này Không hề có tác dụng đối với đối phương Vậy còn có thể làm gì đây Mời cô ăn ngon ư Lôi kéo sự hỗ trợ của Chogodinger ư Cầm mắt anh Cuối cùng rơi xuống một đống đồ mua sắm vứt trên ghế salon. Đó đều là những thứ họ cùng nhau đi shopping mua về nhưng Lam Sam quên chưa cầm đi. Anh đi tới cầm lấy chúng định muộn cửa này để gõ cửa nhà cô. Trong đó có một túi màu ni lông hồng mua ở cửa hàng trang sức. Bên trong đựng mấy cái bờm và dây nơ Lam Sam mua. Kiểu Phong cúi xuống nhìn thấy một cái bờm tai mèo ánh mắt anh khẽ giao động liều mạng thôi. Tính tỉnh Lam Sam cũng rất nhanh giận, nhanh nguôi. Cô tự giải thích rằng đó là do lúc đó Kiều phong tâm trạng bức thiết, muốn báo thù. Chuyện này vốn do cô và tiểu du thái sai trước. Bởi vậy, cô về đợi một lúc thì cơn giận đã tiêu tan rồi. Thật ra, nếu hành hạ người ta vào thời điểm này hình như cũng hơi độc ác. Dù sao, tên tiểu tử kia cũng vừa mới khỏi bệnh. Có người gõ cửa. Làm sao biết đó là Kiều Phong. Cô đi tới cửa. Đột nhiên giật mình giữ chặt cửa. Sau đó cô liền đứng ngây dại. Trước cửa đúng là Kiều Phong. Chứ không hề sai. Nhưng thế nhưng... Anh đang đều cái bờm tay mèo. Vốn là một khuôn mặt mi mực như họa. Vô cùng tuấn mỹ. Nhưng hiện nay trên đầu lại xuất hiện thêm. Cái tay bằng lông nho nhỏ. Đáng yêu đến mức không cách nào diễn tả được. Trên hai lỗ tai đen nhánh, kết hợp với ánh mắt khẩn khoản, có cảm giác giống như một chú mèo hoang bị bỏ rơi. lồng ngực Lam Sam dường như bị một mũi tên xuyên thùng, ngay giữa hỏng tâm. Vì quá kích động, cô thậm chí còn khá bối rối, ngây ngốc nhìn anh. Môi khẽ run lên. Kiểu Phong không thể phán đoán nổi phản ứng của cô là như thế nào. Anh thăm dò tiến lên phía trước một bước. Lam Sam Anh đừng đến đây. Làm xàm chuột lùi một bước thật dài về phía sau. Kiểu Phong hơi thất vọng. Cô không thích à? Làm anh thiệt thòi đứng ngắm trước gương bao lâu. Tôi... thích... không phải thế. Lam Sam gõ gõ đầu trợn mắt nhìn anh. Anh có biết không bán sắc là một kiểu hành động cực kỳ đáng xấu hổ đấy. Hả? Kiểu Phong nghi ngờ Nhưng giờ anh chỉ quan tâm đến một vấn đề Vậy cô có còn giận không? Không phải là giận hay không Nhưng anh không được tháo nó xuống Nếu không tôi lại giận đó Được Tuy rằng cái bờm khiến anh có phần không được tự nhiên Nhưng vì Lam Sam ngồi giận Nên anh cũng đành liều mạng vậy Anh chỉ khẽ lắc lư đầu Nhưng cũng không hề tháo xuống Động tác lắc đầu của anh run dày Giống như một con mèo Khiến Lam Sam phát hiện ra Đối với cô, Kiểu Phong đã hạ gục cho Godinger và trở thành chú mèo đáng yêu nhất trên thế giới. Cô siết chặt quả đấm. Mẹ kiếp, sao lòng cứ mầm xuân mạnh mẽ như động dục thế này? rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra chứ? Vì sao lại cứ muốn nhà tới, để anh ta xuống mà hôn thế này? Yêu sao? Cô vốn là người có tiết tháo mà. Làm xàm không còn tức giận, Kiểu Phong như chút được gánh nặng. Anh đưa cô về nhà nấu cơm cho cô ăn. Thế nhưng Lam Sam cảm thấy sau vài ngày ốm bây giờ Kiều Phong nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Không thích hợp để làm việc mệt nhọc nên kiên quyết đòi ra ngoài ăn. Lam Sam cảm xúc dâng trào lúc này bất cứ giá nào cũng đòi xuống tiệm ăn gần đó. Ra ngoài ăn cơm hai người cùng cao hứng ngồi cùng nhau ăn. Kiều Phong cũng nhất định không tháo cái bờm xuống nên Lam Sam bị ảnh hưởng mùi sắc đẹp mà ăn thêm 한 mu bát cơm. Chogodinger ngồi đối diện cửa sổ sắt đất, ngắm trời chiều, 2 giờ đồng hồ liền cho đến tận khi mặt trời xuống núi. Đến lúc đó, hai kẻ ngu ngốc kia mới nhớ ra để dỗ dành nó. Tâm trạng lương thiện của nó đã vô cùng mệt mỏi và cảm giác là không yêu nổi nữa. Đêm hôm đó, Lam Sam lại mơ thấy đang cười của náo người ta. Nhưng lần này Không may là người đàn ông vẫn không hề lộ diện mạo như cũ. Lại xuất hiện thêm trên đầu một cái bờm tai mèo. chương 52, chuyện đã qua. Làm giam nhận được một cuộc điện thoại từ tạ phong sinh. Vị cố vấn quản lý tài chính châu bò này cũng giống như Kiều phong, có một bối cảnh lóng lánh ánh vàng. Anh ta tốt nghiệp đại học Watton, ngành thương mại, khởi nghiệp tại phố Âu, Sau đó về nước xây dựng sự nghiệp. Hiện tại sự nghiệp của anh đang phát triển thần tốc Cũng bởi vậy Mà những kẻ tiểu tốt lao nháo Nhờ quản lý tài sản Người ta căn bản đâu có thèm nhận Cho nên Lam Sam rất tò mò Rõ ràng anh ta đã từ chối cô Vì sao lại gọi điện thoại Chủ động gặp cô Hai người hẹn gặp tại một quán cà phê Tạ Phong Sinh biết Những nghi ngờ trong lòng Lam Sam Nên kể cả cô không hỏi Anh vẫn nói cho cô biết Cô đừng tưởng Tôi tình nguyện nhận là Kiều Phong bắt tôi nhận lời Anh ta nói rằng cứ xử lý khoản tiền của cô Như một số lẻ trong khối tài sản của anh ta Số lẻ ư Làm sam rửa khóc rửa cười Tài sản của cô không coi là nhiều Nhưng cũng gần 30 vạn đấy Là số tiền cô khổ cực tích cóp trong nhiều năm Vậy mà trong mắt người ta chỉ là một số lẻ Cô làm sao chịu nổi đây Tạ Phong Sinh lại bổ sung Tôi nghe nói hai người là bạn bè Cho nên tương đối thẳng thắn Cô bỏ qua cho Làm xám lắc đầu Không sao chúng tôi đúng là bạn bè Nếu như vậy thì nhờ anh Sau này phải cảm ơn Kiều Phong mới được Tiểu thiên tài này cũng thật kín miệng Không hề tiết lộ chút gì cho cô biết về chuyện này Tiếp theo Tạ Phong sinh cùng bàn luận với cô Một số điều khoản cụ thể Sau đó nói với cô rằng Tất cả các điều khoản trên Chỉ những khách hàng lớn mới có tư cách được hưởng Còn cô là số lẻ Của vị khách hàng lớn nhất kia Nên phải đợi Cùng đợt thanh toán với anh ta Lam Sam nhận ra Cô dường như không cẩn thận Ôm phải một quả bom vô cùng to đùng Và cực thối Tạ Phong Sinh mang theo cả hợp đồng tới Bởi vì có quan hệ với Kiều Phong Nên Lam Sam nghe anh ta giải thích một lần Thì ký hợp đồng luôn Tạ Phong Sinh nhìn cô Đầy thắc mắc Những điều tôi vừa nói Cô có chắc chắn là đã hiểu không Tôi chắc chắn đều không hiểu Sau khi ký tên Lam Sam đẩy nắp bút Trả lại hợp đồng cho anh Nhưng những người chuyên nghiệp Đều có thể tin anh Nên tôi tin tưởng anh Mới gặp mặt hai lần Đã vội vàng tín nhiệm người khác như vậy Tạ phong sinh rõ ràng Không ủng hộ kiểu suy nghĩ ngớ ngẩn này của cô Lam Sam lại giải thích Quan trọng nhất là tôi tin tưởng Kiều Phong." Tạ Phong Sinh cất hợp đồng đi và cười nói, "Bây giờ tôi đã tin tưởng hai người đúng là bạn bè rồi. Nói thật lúc đầu tôi hơi nghi ngờ, dù sao cô cũng biết về con người Kiều Phong mà, anh ta không có nhiều bạn bè đâu. Vì sao? Ở bên cạnh anh ta khá dễ chịu mà. Anh ta cảm thấy không cần thiết, chỉ cần đủ bạn bè để thỏa mãn nhu cầu xã giao cơ bản là được. Quá nhiều Trái lại bất công tốn sức để giữ gìn các mối quan hệ Có vẻ khá hợp lý nhỉ Làm giam nhận ra Phương hướng tư duy của cô Đương nhiên không thể kết nối với Kiều Phong được Đây đúng là một chuyện đáng sợ tạ phong sinh nói Hơn nữa Anh ta cũng yêu cầu rất cao đối với người khác Nên những người bình thường Không cách nào lọt vào mắt được Chứ miễn bàn đến chuyện trở thành bạn bè nhé Cho nên tôi đặc biệt hiếu kỳ Cô dựa vào cái gì để trở thành bạn bè của anh ta? Xin lỗi vì đã nói thẳng. Tôi thấy có hai lần gặp mặt và nói chuyện giữa chúng ta. Cô ngoại trừ có khuôn mặt xinh đẹp, cũng không có sửa trường gì khác. Này này, anh nói chuyện có cần phải thẳng thắn vậy không? làm xàm đen mặt, sờ sờ mũi đáp. Tôi cũng không biết nữa, chắc là do Duyên Phận. Duyên Phận? Tạ Phong Sinh lắc đầu cười khẽ. Kiểu Phong không bao giờ... Tin vào cái này Anh ta chỉ tin tưởng vào số liệu Nhưng tôi thì tin Duyên phận là một điều không thể lý giải bởi khoa học Quả thực trong duyên phận Đôi khi chỉ cần chậm mất một giây Thì sẽ không được gặp người đó Thế nhưng nếu sau khi gặp ứa anh ta Mà cô không bị anh ta xa lánh và bắt bẻ Thì có thể thấy được Cô được anh ta công nhận ở một điểm nào đó rồi Làm xàm lắp đầu Thật ra anh ta thường xuyên nói tôi đần Ngày nào cũng phải chê bai tôi một lần. Đây là bệnh cũ của anh ta. Thường cứ 10 người thì 8 người là đần. Cô không cần để ý đâu. Lam Sam lại hỏi. Anh ta cũng chê anh đần sao? Tạ Phong Sinh không trả lời mà từ lỗ mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ. Lam Sam có phần tĩnh tâm. Ngay cả một người tốt nghiệp khoa thương mại của Học viện Watton mà cũng được gọi là đần. Cho nên bị anh ta bình phương một chút. Cũng có sao đâu nhỉ. Nhưng Kiều Phong lại là kẻ, đại não đẹp hơn cả dung nhan. Nên vẫn khiến lòng cô nhăn nhúm như trước. Dù sao, vẫn cứ phải bất bình chứ. Cô hỏi tạ phong sinh. Anh có để ý không? Anh ta bảo anh đần ý. Tại sao tôi phải để ý đây? Tôi quan tâm đến tiền, chứ không phải con người anh ta. Được rồi. Nghĩ đến Kiều Phong, làm Sam đột nhiên khám phá ra rất nhiều vấn đề. Người nước ngoài... Cũng biết đến anh ta à? Đúng. Tình hình khi đó là như thế nào? Anh ta lúc đó vẫn chưa đến 19 tuổi. Một mình đơn độc, sông thẳng qua bên kia bờ đại dương. Chỉ là một kẻ ngốc nghếch, lắm tiền, được chú ý. Có ai ngờ sau đó được biết đến như một vầng thái dương, người người ngưỡng mộ. Có cần phải khoa trương vậy không? Anh ta có bao giờ bị lừa gạt không? Anh ta, lừa gạt? tạ phong sinh liền ha ha anh chỉ chỉ vào đầu mình bất kỳ trong lời nói dối nào cũng tồn tại lỗ thủng đại não kiều phong có khả năng thiên phú để kiểm tra lỗ thủng trường phi có một người tư duy logic mạnh mẽ hơn anh ta nếu không sao có thể lừa nổi anh ta nhiều nhất cũng chỉ phá tan lời nói dối của tên lừa đảo khiến đối phương thẹn quá hóa giận thôi Như đến hình ảnh đó khiến cô cảm thấy vui làm sam phì cười Tạ Phong Sinh lại nói Thế nhưng anh ta rất nhanh chóng thông minh ra Biết rằng không nên tỏ ra giàu có với người ngoài Cho nên ở trong trường thì rất khiêm tốn Ngoài tôi ra không ai biết anh ta thật ra là người có tiền Rất tốt, rất hoàn hảo Lam Sam gật đầu, suy nghĩ một chút Lại tiếp tục tám với anh Anh ta từng có bạn gái chưa? Vừa nghe nhắc đến vấn đề này Nụ cười của tạ phong sinh trở nên quỷ dị Làm xàm sờ sờ mũi Tôi chỉ tùy tiện hỏi thế thôi Tôi biết Anh ta hài hước đáp Số người theo đuổi kiểu phong cực kỳ nhiều Bất kỳ ở trong nước hay ngoài nước Bất kỳ là da vàng, da đen hay da trắng Thật ư Không phải phụ nữ nước ngoài đều thích những kẻ cơ bắp à Cô cảm thấy không thể tưởng tượng nổi Tôi cũng không lý giải nổi Tôi nghe các em gái Trong trường đại học của anh ta ở Mỹ Nói một câu rằng Anh ta nói đến đây Đầu lưỡi thay đổi Bắt đầu biến hóa ngôn ngữ Every girl want to have sex with you Ngữ tốc của anh quá nhanh Làm xàm nghe không hiểu Cái gì? Thạp phong sinh không thể làm gì khác hơn Phiên dịch lại Cô gái nào cũng muốn ngủ với kiểu phong Không hồ là em gái Mỹ nhé Quá thẳng thắn đi Tạ Phong xin hỏi Lam sam Cô có biết tại sao không Vì sao cô gái nào Cũng muốn ngủ với Kiều Phong Lam San đột nhiên nhớ đến hình ảnh tối qua Kiều Phong đeo bầm tay mèo Chạy sang tìm cô xin lỗi Trong lòng không hỏi cảm thấy rung động Bây giờ nghĩ lại Cuối cùng cô cũng có thể bình tĩnh hơn Hóa ra là cô gái nào Cũng muốn ngủ với anh Cô lắc đầu hỏi sẽ sau đó thì sao người theo đuổi kiều phong nhiều như vậy dù sao anh ta cũng phải chọn được một người chứ đúng vậy dù sao cũng phải chọn được một người ít nhất là vì đội quân theo đuổi anh ta càng ngày càng mạnh nên anh ta nhất định phải chọn một vậy anh ta chọn ai lời này vừa thốt ra khỏi miệng làm sao mới nhận ra hình như cô hơi quá sốt sắng thì phải tạ phong sinh dường như chợt nhớ lại những kỷ niệm xảy ra hồi đó Anh chớp chớp mi Không biết cô có hứng thú Với phương thức tuyển chọn Của anh ta hay không nữa Nói thật là tôi chưa bao giờ chứng kiến Bất kỳ ai tuyển chọn người yêu bằng cách này Lam Sam tò mò gần chết Anh ta chọn thế nào Nói thử đi Mở cuộc thi Cuộc thi ư làm Sam hóa đá luôn Tạ Phong Sinh vui vẻ gật đầu Đúng Tụ tập tất cả các cô gái đó Vào trường thi, phát bài thi và thời gian làm bài như tuyển chọn ứng viên ưu tú. Đương nhiên, các thao tác cụ thể thì phiền toái hơn nhiều. Đầu tiên, anh ta sẽ loại được các ứng viên có chỉ số thông minh thấp và những kẻ già gái chỉ trong một tuần. Mặt khác, những thí sinh vượt qua hàng sơ thẩm sẽ đối mặt với một bài thi do anh ta tự ra đề để khảo nghiệm tính cách. Cuối cùng mới đến vòng phỏng vấn. Tầng tầng đào thải như thế cuối cùng nhân số trúng tuyển tương đương với một. Phương thức cho bạn gái như vậy quả thực mới nghe lần đầu làm Sam than thở. Nhiều vòng thi như vậy thật sự có ai tham gia không? Có chứ. Tình cảnh lúc đấy vô cùng nóng bỏng. Được rồi, chỗ tôi vẫn còn bài thi sơ khảo lúc đó của anh ta. Hiện tại bất cứ cô gái nào chạy đến hỏi Kiều Phong đã có bạn gái chưa. Tôi đều trước hết để cô ta làm bài thi thử này. Thấp hơn 60 điểm Thì không cần nghĩ đến nữa Làm sam xoa xoa tay Liếm môi Tôi... Tôi có thể xem được không? Có thể chứ Ngay trong iPad thôi Chở tôi lấy cho cô xem Bài thi Được anh chuyển sang phương thức phần mềm Cài đặt ngay trong máy tính Trước khi mở Sẽ có nhắc nhở lựa chọn ngôn ngữ Làm giam lựa chọn thể tiếng Trung đơn giản Cô chợt thấy ngượng ngùng Hay... Anh cứ cài vào máy tôi Tôi sẽ nghịch thử trong iPad của mình Tạ Phong Sinh biết Cô sợ làm lỡ thời gian của anh Nên lắc đầu Không sao, cô cứ nghịch đi Tôi xem qua tài liệu một chút Cảm ơn anh Làm sao ngay sau đó cầm iPad lên thử Câu số 1 Không hiểu gì hết Cái này Cô khó khăn mở miệng Tạ Phong Sinh nhấn mắt nhìn cô Sao vậy Có thể giúp tôi dịch một chút không Anh thấy nghi ngờ Không phải Cô đang chọn phiên bản tiếng Trung à Tuy rằng để thi bằng tiếng mẹ đẻ Nhưng cũng không dễ làm đúng không Tôi chọn tiếng Trung Sau đó thì đọc trả hiểu gì hết Tạ Phong Sinh có phần Không biết phải nói gì Tôi phiên dịch cho cô Thì cô có thể trả lời đề mục này được không Làm Sam vô lực lắc đầu Không thể Cho nên, cô chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Ngay sau đó, động tác của cô nhanh như bay. Làm xong bài thi. Đoạn sau, không cách nào xuống tay được. Cô đành viết. Kiểu phong là đồ đại biến thái. Một bài thi làm chuẩn hết 2 giờ. Cô chỉ làm có 10 phút. Sau đó thì nộp bài. Sau khi nộp bài, tạ phong sinh đối chiếu với kết quả. Phần mềm tự đưa ra phán định tại phòng Sinh nhìn kết quả đạt được mà cười. Tôi đặc biệt bội phục cô. Thật không? Tâm trạng Lam Sam có phần nhộn nhạo. Tôi được nhiều hay ít? Cô hoàn toàn tránh tất cả các câu trả lời đúng. Không điểm. Anh lật lại bài thi. Câu trả lời phía sau cũng không điểm. Nên tổng điểm... Lam Sam chán nản xuôi vai. Tôi bây giờ đã sâu sắc cảm nhận được tại sao anh ta... Lại coi thường tôi như vậy. Tạ Phong Sinh an ủi cô. Cô không cần quá đau buồn. Cô và tôi đều là người bình thường. Còn anh ta mới là người khác thường. Nghe thấy lời này, tâm trạng lam Sam tựa như ánh nắng ban mai dọi tới. Cô ôm một tia tâm lý may mắn hỏi. Các bài thi biến thái như vậy, có ai đạt tiêu chuẩn không? Có, có người đạt điểm tối đa đấy. Thật là sự so sánh làm tức chết người ta. Làm xàm ngậm chặt miệng... Cô không hỏi nữa... Phản ứng này... Khiến tạ phong sinh hiếu kỳ... Anh hỏi... Sao cô không hỏi tôi... Rốt cuộc kiểu phong chọn ai? Làm sam nhét môi... Tôi biết đó là ai? chương 53... Bận tâm... Lúc tô lạc... Đi ra khỏi phòng tập yoga... Nhận được điện thoại... Của Tống Tiêu Thành... Cô ta cảm thấy hơi bất ngờ... Lúc này... Cô nàng vừa tập yoga và tắm gội sạch sẽ, cơ thể tràn đầy cảm giác thư thái, không sao so sánh được. Tựa như từng chân cơ, kẽ tóc đều đang ngập tràn sức sống. Gương mặt vì vận động mà hơi ửng hồng, trông vô cùng khỏe khoắn. Ngũ quan tinh tế, dáng vẻ ỉu điệu. đứng dưới tảng cây gọi điện thoại, lại tạo nên cảm giác hơi mạnh mẽ, khiến không ít người đi qua phải ngoái lại nhìn. Lúc nghe điện thoại, tâm trạng của tô lạc hơi khẩn trương nhộn nhạo một chút thế nhưng sau khi dập máy hàng mi lại khẽ rung lên nếu một người bạn trai cũ gọi điện cho bạn vào lúc 3 rưỡi chiều tức là vẫn trong giờ làm việc với một thái độ giải quyết công việc chung để hỏi bạn có thời gian ngồi nói chuyện hay không như vậy hẳn anh ta có rất nhiều mục đích nhưng tuyệt đối không bao gồm việc ôn lại tình cảm đâu mọi sự xuống sang tận đáy lòng đã tiêu tan thành mây khói Cô lấy lại bình tĩnh và cười tự dễu. Đàn ông đều như vậy, có mới nơi cũ. Tống Tử Thành hiện đã có con mồi mới, sao còn có thể nhớ đến cô đây? Nơi hẹn là một quán cà phê cách đó tương đối gần. Tô Lạc cố ý, đợi đến khi đoán chừng Tống Tử Thành đã đến, mới đi qua. Tống Tử Thành vừa nhìn thấy cô bước vào, với đôi mắt hơi hoài đỏ, hai má phụng phịu như là mưa xuân lưu luyến và vương lại, Trên những nhánh tưởng vi Thần thái kia sao vừa đủ thâm tình Nhìn cô ngồi trước mặt anh Anh lắc đầu cười nói Anh cực kỳ bội phục em Về điểm này Rõ ràng em không hề yêu tôi Đến như vậy Nhưng sao cứ nhất định phải giả vờ cái vẻ Nhớ mãi không thể quên Nếu như anh mà cũng ngốc nghếch như đàn tử Thì đã sớm bị em ngoan ngoãn Thu phục rồi nhỉ Em nói xem em dựa vào một chiêu này Mà lừa gạt được bao nhiêu đàn ông Anh rất hiếu kỳ không biết em có bao nhiêu cái lốp dự phòng đây. Tô Lạc bị những lời này khiến cho khuôn mặt trở nên tức giận, đến mức sắc mặt trắng bệch. Ý anh là gì? Đừng nóng, thật ra anh và em đều là cùng một loại người, nhưng chẳng qua anh có chút tiết thảo hơn một chút thôi. Anh ta không hề giải thích rốt cuộc cái tiết thảo ấy là ở chỗ nào. Hôm nay đến là để đàm phán, cũng không phải để cãi nhau phục vụ bê lên một bình trà hoa hồng Tống Tử Thành rót một ly trà đặt trước mặt cô rồi anh lại tự rót cho mình một chén đặt bình trà xuống nói anh hôm nay hẹn em đến là muốn hỏi em mọi chuyện có phải em đang theo đuổi Kiều Phong không? Tù Lạc lạnh nhạt nói Tống Tử Thành có phải anh đã quên rằng em và anh đã chia tay không? tôi theo đuổi ai? anh theo đuổi ai? thì có liên quan gì đến anh? Ừ, không liên quan gì đến anh hết Tống Tử Thành gật đầu Anh cũng không muốn nhúng tay vào chuyện của em Thế nhưng nếu em thực sự theo đuổi anh ta Em nên rõ Gần đây Kiều Phong có vẻ gần gũi với Lam Sam Tôi Lạc cười Á à, à Bởi vì cố gắng cười khoa trương Nên giọng cô ta trở nên lanh lành Như nữ quỷ đài mạng Tống Tử Thành nghe thấy liền nhíu mày Anh rất muốn tát cho cô ta một cái Cho cô ngậm miệng lại Sau khi cười xong Tô Lạc nói Nói đi nói lại Thì vẫn là Lam Sam Tống Tử Thành Anh không còn gì hay hơn nữa à Thái độ của Tống Tử Thành Lại có phần thoải mái Anh thế nào Không phiền em quan tâm Hiện tại Em hẳn đã biết mục đích của anh Lam Sam Lam Sam Tô Lạc thì thảo Nhắc đi nhắc lại cái tên này Rồi thở dài Cô gái này thật quá lợi hại Em không thể bằng cô ấy được Đừng nói vậy Cô ấy và em hoàn toàn không phải cùng một kiểu Nên không thể so sánh được đâu Vậy đàn ông các anh Hết người này đến người khác Đều bị lam sam mi hoặc Và xoay tròn Tại sao Rất đơn giản Anh nhưng hẳn người về phía trước Dùng cánh tay trắng nõn Chống lên mặt bàn Nhìn cô Vô cùng chân thành nói Bởi vì cô ấy không mò mè Tu Lạc lại nổi giận. Anh có ý gì? Tống Từ Thành bình tĩnh đáp. Ý anh là chúng ta có thể cùng nhau hợp tác. Kiều Phong về tay em, làm Sam về tay anh. Em thấy thế nào? Thế nào mà anh lại chắc chắn rằng em muốn chiếm lại Kiều Phong? Anh đã xem trên Youtube một người bạn của em có mặt trong hôn lễ đã đăng lên. Tống Từ Thành nói lại nhìn thấy khuôn mặt Tô Lạc trở nên vặn vẹo. Anh rất tức thời mà dừng lại Cô nàng này có thể chấp nhận Bị đàn ông hạ nhục Nhưng không bao giờ chấp nhận Chuyện hình tượng của mình bị sụp đổ chút nào Tô Lạc nhến răng nói Em và Kiều Phong Có như thế nào Cũng không liên quan đến anh Anh và Lam Sam có thế nào Cũng không liên quan đến em Chúng ta sau này nước sông Không phạm nước giếng Hẹn gặp lại Tống Tử Thành ngược lại không hề níu kéo cô Anh chỉ cúi đầu nhẹ nhàng nói Kiều Phong có thể chấp nhận một người bạn gái từng bắt cá hai tay nhưng anh ta sẽ không bao giờ chấp nhận một cô bạn gái gian lận đâu. Tô Lạc chấn động cả người cúi đầu nhìn anh. Anh nói bậy cái gì đấy? Nhất là... Anh chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn cô. Nhất là cô bạn gái đã gian lận trong cuộc thi tuyển bạn gái của anh ta. Nói năng vớ vẩn, vô lý. Tô Lạc tuy nói vậy Nhưng cuối cùng bước chân vẫn không hề chuyển động. Tống Tử Thành biết cô nàng này đã thỏa hiệp. Anh nói. Yêu cầu của anh rất đơn giản. Em nên giúp anh tốt nhất có thể. Kể cả có không giúp được anh cũng không được phá dối chuyện của anh hoặc nói chuyện với Lam Sam để ảnh hưởng đến anh. Anh biết em có thể làm được việc này. Tô Lạc lạnh lùng hờ một tiếng cầm túi xoay người bỏ đi. Sau khi tạm biệt tạ phong sinh tâm trạng lam sam trở nên chán nản ra về. Cô thực sự vô cùng ủy oải, trả tiền, mở cửa, tất cả đều ủy oải. Cô cuối cùng cũng ý thức được, cô ở trong thế giới của Kiều Phong thật ngu ngốc, tồn tại giống như một hạt bụi vậy. Không điểm, không điểm đấy, thậm chí cả nửa điểm cô còn chưa đạt được. Tâm trạng không vui nên cô vốn định đi thẳng về nhà. Lúc đi lên lầu, theo bản năng Cô lại định rẽ sang đứng trước cửa phòng Kiều Phong suy nghĩ một chút hình như cô đã hình thành một thói quen nếu không có việc gì làm đều sang chơi với Kiều Phong Cô thật bội phục bản thân rõ ràng anh là một con mọt sách thế mà cô vẫn đến nhà anh ta vui vẻ đùa cười được làm Sam trần chừ trước cửa nhà Kiều Phong một lúc rốt cuộc đành gõ cửa Kiều Phong mở cửa ra cô nhìn thấy anh đang mặc Một bộ quần áo thể thao trắng thuần, chất vải trơn mịn mềm mại sáng óng, vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ. Bộ quần áo thể thao rộng rãi, mặc trên người anh, lại mang đến cảm giác phiêu bồng, như là một cao nhân thế ngoại, hoặc thiên ngoại phi tiên nào đó. Làm Sam sờ sờ gáy. Anh đang cốt play à? Không phải, tôi đang tập thái cực quyền. Cô có thể vào chơi với Chogo Đingơ một lúc. Lam Sam không tìm cho Godinger. Cô theo Kiểu Phong vào phòng tập thể thao. Cô thấy Cho Godinger đang ngủ ngon lành, tựa như trên thiên đường. Cô âm thầm mò tới, đặt mông ngồi trên chiếc giường nhỏ cạnh Cho Godinger. Nó mở hé đôi mắt nhập nhèm ngái ngủ, nhìn thấy Lam Sam lại lười biếng ngủ tiếp. Lam Sam nói với Kiểu Phong. "Anh cứ tiếp tục, tôi muốn ngồi xem một chút. Tôi có thể xem được không?" kiều Phong gật đầu, anh vừa mới tập thái cực quyền được một bài, bị tiếng gõ cửa cắt ngang, hiện không sao có thể bắt đầu lại được. Trong phòng, đang bật nhạc thiền để thư giãn, với tiếng đàn len keng như tiếng nước chảy, hòa trong tiếng nước dốc rách là tiếng chim kêu ríu rít. Khi nhắm mắt lại, cả người tựa như đang ở nơi sâu thẳm dầm dĩ, tựa như đang cùng chi âm chi kỳ, thông thả thư giãn tâm tình. Kiểu Phong vui vẻ bắt đầu động tác Giang tay Lãm tước vĩ long quay đầu Động tác của anh rất chậm Tựa như một cảnh quay chậm trên phim Mỗi động tác Đều cần sử dụng toàn bộ Các cơ bắp toàn thân phối hợp Nên anh dường như biến thành Một kỹ xảo tinh tế Với những động tác thông thà mà tinh vi Khi ánh nắng ngoài cửa sổ Chiếu vào tạo nên Một tầng ánh sáng thần bí Bao quanh anh Khiến cả gương mặt Đều trở nên si thoát Thật quá đẹp Tại sao lại có thể đẹp đến như vậy chứ Tiếng đàn vẫn tiếp tục ngân vang Không nhanh không chậm Động tác của Kiều Phong bắt đầu hỗn loạn Thái cực quyền Là một môn thể thao Để tu tâm dưỡng tính Kết hợp nhu với cương Trong tĩnh có động Khi tập nhất định phải tâm tịnh Khí hòa không thể vội vã Đây chính là yêu cầu cơ bản Nhưng bây giờ Tim anh không sao bình tĩnh được. Tất cả đều bình thường, không có gì thay đổi. Gian phòng vẫn yên tĩnh, nhạc đệm thư giãn. Điều duy nhất thay đổi chỉ có cô. Anh bắt cô chăm chú nhìn anh mà không hề chớp mắt, khiến cả da đầu anh trở nên rối loạn. Tinh thần cũng không thể tập trung được mà sao xuyến nhìn về phía cô, dồn cả vào cô. Anh thậm chí còn nghe thấy tiếng trái tim mình đập. Thịch thịch. Thịch Kiểu Phong đột nhiên từ từ thu tay lại Anh dừng lại Đi tới tắt nhạc đi Làm Sam hỏi Anh tập xong rồi à Kiều Phong trả lời khá mơ hồ Không tập nữa Anh sợ cô hỏi vì sao Vội đi ra ngoài Vừa đi vừa hỏi Tối nay cô muốn ăn gì Làm Sam nhìn theo dáng vẻ cao ngất Như cây tùng của anh Mở miệng hỏi Có thể ăn món gì đó Làm tăng chỉ số thông minh được không? Không có Anh lắc đầu Quay lại nhìn cô đầy đồng tình Bây giờ cô mới bồi bổ Thì đã quá muộn rồi Làm giam xoãi người Ôm con mèo mập mạp Nằm bất động trên mặt đất Kiều Phong thấy cô quẹt miệng Đôi mì thành tú chớp chớp Như một đó hoa hồng đang dần héo úa Những cánh hoa đều ủy oải rũ xuống Nhìn vậy Ai cũng có thể thấy được Tâm trạng cô đang không tốt Anh đi đến trước mặt cô Ngồi xuống xuống nhìn cô Tâm trạng cô không vui à Lam Sam cúi đầu Nhẹ nhàng véo lỗ tai bé tí Của Chogodinger. Còn mèo bị nghịch nên tỉnh lại Tức giận dùng móng vuốt Cào vào tay cô Cô vừa chạy trốn móng vuốt của con mèo Vừa nhẹ dọng nói Không có đâu Nói dối Rõ ràng tâm trạng của cô không vui Rốt cuộc là có chuyện gì? Làm xàm lầm bẩm. Có phải anh cảm thấy tôi cực kỳ đần độn không? Đúng vậy Cô bày ra về mặt cầu xin Anh rốt cuộc có biết an ủi người khác hay không? Nói xong cô đẩy anh ra Kiều Phong vẫn ngồi vững như bàn trạch, Bị đẩy mà không hề nhúc nhích chút nào Anh rất ít khi thấy cô như vậy như một chú mèo đang lao vào chiến đấu quyết liệt nhưng không muốn ai giúp sức. Anh đột nhiên mềm lòng, không kìm được, giơ tay vuốt tóc cô, nhẹ nhàng nhếch cao khóe miệng. Ngoan. Làm sao liếc mắt. Ngoan cái em gái như anh ý. Cười mí môi, cố gắng an ủi cô. Cô tuy rằng rất đần, thế nhưng lại rất tốt. Thật mà. Tôi tốt nhất ở điểm nào? Anh mỉm cười, đôi mắt tỏa sáng dịu dàng. Cô, điểm nào cũng tốt hết. chương 54 Thăm dò Lúc Kiều Phong nấu cơm, Lam Sam chủ động giúp anh rửa rau. Cô đứng bên cạnh, vừa rửa rau, vừa như mạn bất kinh tâm mà hỏi Kiều Phong. Kiều Phong, anh thấy tôi là kiểu người như thế nào? Không được chỉ nói tôi ngu ngốc, tôi biết tôi ngốc rồi, nên hãy nói đến điểm khác đi kiều phong còn đang vận dao như gió, cắt quả mướp thành từng miếng đều chằn trật. Nghe thấy vậy, anh dừng lại, chăm chú nhìn cô, chậm rãi đáp: "Cô là một người rất mâu thuẫn, có khi rất chân thành, nhưng có khi lại rất gian xảo; có khi nhiệt tình, nhưng có lúc cũng rất lạnh lùng. Thoạt nhìn có vẻ mặt dày, nhưng thật ra lòng từ trọng rất cao; nhìn có vẻ rộng rãi, nhưng thật ra..." rất biết tính toán chi ly cô rất có lòng cổ tiến nhưng lại thường xuyên lười biếng không biết tiến thủ cô tuy quy hoạch sự nghiệp ngay ngắn rõ ràng nhưng nề nếp sinh hoạt lại hỏng hết tuy khả năng do tiếp của cô rất tốt nhưng thực ra lại là người hướng nội. làm Sam cầm một quả dưa chuột vừa rửa xong lau lau qua rồi cắn một miếng cắt lời anh anh cứ nói thẳng ra là tôi tâm thần phân liệt là được Kiểu Phong gật đầu, phân liệt vừa đủ, làm Sam không rửa rau nữa mà bắt đầu ăn dưa chuột, vừa ăn vừa hỏi. Những chuyện khác tôi đều có thể giải thích được, nhưng tại sao anh nói người ta là người hướng nội chứ? Tôi hướng nội ở điểm nào? Hướng nội không phải ở ngoại hình, đương nhiên cũng không phụ thuộc vào năng lực giao tiếp. Có một lý luận trong tâm lý học phần chia hướng nội và hướng ngoại. Chủ yếu dựa vào cách thức khôi phục lại tinh thần của một con người. Đối với cô có thể nói rằng cô có khả năng ở bên cạnh giao tiếp với mọi người để khôi phục tinh thần. Nhưng không phải vậy. Cô có thiên hướng trầm lặng tự đối mặt với nội tâm của mình để điều chỉnh tâm lý. Công việc của cô có thể tạo cho cô một cảm giác thành công về mặt tiền bạc. Nhưng từ nội tâm cô không hề thích làm công việc đó. Cô thường cảm thấy chán nản uê oài mọi nỗ lực đều xuất phát từ mong muốn lợi ích, chứ không phải do niềm vui trong công việc. Tâm trạng làm sam khá sốt sắng, cô thì thảo than thở. Tôi hình như đang bị anh tẩy não rồi. Kiều Phong tiếp tục cắm cúi thái thức ăn. Lam sam lại hỏi. Vậy còn anh, anh là người hướng nội hay hướng ngoại? Tôi. Anh hơi ngẩn người. Trước kia tôi là người hướng nội. Bây giờ hình như có phần hướng ngoại rồi. Anh không có cách nào để giải thích được tại sao chỉ cần có Lam Sam anh có thể rất nhanh chóng khôi phục lại tâm trạng của mình. Thậm chí nhanh hơn rất nhiều so với trước kia ở một mình chứ. Tẩy não đã thất bại. Cô thả tin rằng anh ta là người ngoài hành tinh chứ không bao giờ tin anh là người hướng ngoại đâu. Lam Sam liền tiếp tục rửa thức ăn. Ăn không hết dưa chuột đã dính nước mọt. Đặt xuống chỗ khác thì sợ Kiều Phong không thích Cô ngậm thẳng vào miệng Cô không biết có phải lúc đó mình bại não hay không Nhưng cũng không hề nghĩ linh tinh theo một hướng khác Kiều Phong cắt hết mướp Ngừng đầu lên định nói chuyện với Lam Sam Đập vào mắt anh là cảnh cô đang ngậm một nửa quả dưa chuột Quả dưa thẳng đứng trong miệng cô Thò ra khoảng hơn 10 phân Hình dáng y hệt như Anh tuy là một người tương đối trong sáng Nhưng anh lại có một người anh trai Cực kỳ không trong sáng Anh bị anh trai mình đầu độc Nên cũng từng xem qua Không ít phim không sạch sẽ Cho nên khi vừa nhìn thấy hình ảnh trước mắt này Kiều Phong là một người đàn ông Lập tức sẽ có sự suy nghĩ lệch lạc Tim anh đập loạn nhịp Mặt đỏ tía tai Cổ họng khô rát Thậm chí hơi thở cũng trở nên hỗn loạn Anh yên lặng nhìn cô Với một đôi mắt đen sâu thăm thầm Đẹp muốn chết Làm xàm rửa sạch thức ăn xong Cầm lấy dưa chuột Được rồi Vừa nói vừa liếc sang nhìn Kiều Phong Sau đó cô bị dọa giật nảy mình Anh đang rơi con dao sáng loáng Để thái thức ăn lên Đôi mắt sáng lấp lánh Dán chặt vào cô Như thế bước tiếp theo sẽ nhào ngay tới Để chém cô thành từng miếng vậy Bố khỉ Người có ý gì Đừng đến đây Lam Sam lùi về phía sau vài bước Bám lấy khung cửa Hai chân run lên Giây phút này cô chỉ có thể nắm chặt quả dưa chuột Cô rời quả dưa chuột Nhắm thẳng vào anh Miệng lầm bẩm: A-di-đà-phật, tai họa lui tán Lập tức tuân lệnh Sau khi nghe xong câu thần chú Kiểu Phong ngoan ngoãn quay đi Anh lấy rủ đậu Cô vừa mới rửa lại gần Vầy ráo nước Vừa làm vừa nói bằng giọng hờn giận Đổ lưu manh Giọng nói của anh hơi thô trầm Chứ không còn ôn thuận Làm xàm nhìn thấy khuôn mặt anh đỏ bừng Như sắp nhỏ ra máu Lại nghe thấy ba chữ này Cô liền hiểu ra phần nào Cô vừa làm gì thế này Không còn lời nào để nói Lại vô cùng xấu hổ Làm xàm lặng lẽ rời khỏi bếp Trở lại phòng khách Dừa chuột cô cũng không thèm ăn nữa Ném thẳng vào sọt rác Mãi đến bữa cơm chiều Bầu không khí vẫn trở nên xấu hổ như cũ Cả hai đều rất sáng suốt Mà không hề nhắc lại vấn đề ô hế lúc nãy Của đối phương Dù chỉ một chữ Lam Sam quá xấu hồ Vì rất thèm ăn Các món ăn toàn là đồ biển Kiều Phong nhìn thấy chỉ có thể lắc đầu Sau đó cúi đầu cười Sau khi cười Anh đã gắp cho Lam Sam một ít thức ăn trên bàn Hôm nay là thứ ba Lam Sam phải đưa Kiều Phong đi học Trước khi lên đường Anh như thường lệ muốn sửa lại dung nhan một chút trải qua quá trình dày công sức dạy dỗ của Lam Sam hiện khả năng phối hợp quần áo của Kiều Phong đã tiến bộ không ít ít nhất cũng không còn xuất hiện những sai lầm điên rồ nữa hơn nữa, anh còn rất thích cái kiểu xoắn ống quần lên 9 phần 10 gấu hoặc 1 phần 8 độ dài quần thế nhưng bản thân anh không sao học được lần nào cũng phải Lam Sam sắn giúp Lần này cũng không ngoại lệ Lam Sam ngồi sổ bên cạnh Vừa sắn quần cho anh Vừa nói Tôi đã dạy anh biết bao nhiêu lần Tại sao anh vẫn không học được chứ Kiểu Phong ngồi ngay ngắn trên ghế Trả lời thẳng thừng đầy khí thế Ừ không được đâu Lam Sam nhìn cơ hội này Châm biếm anh Ngu ngốc Kiểu Phong vẫn bình thản ung dung Ừ Lam Sam nước mắt đập vào chân anh Đừng có lộn xộn. Làm Sam nhìn thấy cẳng chân anh dưới ống quần với da thịt trắng nõn. Vừa cân đối vừa không hề mất đi sự khỏe khoắn của xương khớp. Đột nhiên nói Hôm nay tôi vừa gặp Tạ Phong Sinh. Kiểu Phong thở ơ đáp. Tôi biết. Anh ta nhận lời sẽ quản lý tài sản cho tôi. Anh đã giúp tôi không ít. Cảm ơn anh nha. Khách sáo với tôi làm gì? Ừ. Không cần cách sao với anh Làm xàm cười Tôi còn nghe anh ta nói Cô gái nào cũng đều muốn đè anh ra Kiểu phong trầm mặc. Làm xàm biết anh xấu hổ Nên cô cảm thấy thú vị Ác ý trêu anh Rốt cuộc có thật không Chuyện cô gái nào cũng muốn đè anh ra ấy Cái này Thì phải hỏi cô Hả Anh chậm rãi trả lời Nếu cô gái nào cũng muốn đẻ tôi ra, vậy còn cô? Bị hỏi ngược lại, Lam Sam vùi đầu không lên tiếng, trái tim nhỏ bé của cô chợt lên cao xuống thấp, nháo nhác như đang chơi đu quay. cửu Phong vẫn chưa buông tha mà không ngừng truy vấn. "Lam Sam, cô đã bao giờ muốn đẻ tôi ra chưa vậy?" Anh cố ý hạ thấp giọng, mang theo sự trêu chọc và dụ dỗ. "Từng nghĩ Rồi như là thốt ra thơ bản năng Cũng may Cô vừa đúng lúc phản ứng lại Vội sửa giọng Được thế đã tốt Tưởng nghĩ được thế đã tốt Cô cúi đầu Không hề nhìn thấy sắc mặt sáng người của anh Vì mấy chữ này Mà trở nên dần ảm đạm Lam Sam lại nằm mơ Nhưng lần này Mộng cảnh tương đối đặc sắc Cô mưa thấy mình Đang Cái gì thế kia Với kiểu phong Một cảnh tượng vô cùng hương diễm Bị cắt đứt Vì mặc dù chỉ ở trong mơ Nhưng cô vẫn là một người vô cùng đức hạnh Sẽ không bao giờ đi ép buộc Một người đàn ông Vì vậy ở trong mơ Cô cảm thấy rất xấu hổ Nên cứ như vậy mang theo yêu thương Mà tỉnh giấc Sau khi tỉnh lại Cô nhận ra chán mình đã ướt mồ hôi Làm sao xuống giường uống một cốc nước ấm để xoa dịu tinh thần. Cô ngồi dưới ngọn đèn ảm đạm trong phòng khách mà ngây người. Đầu óc hỗn loạn, hoàn toàn không hề có chút manh mối. Sau đó cô gọi điện thoại cho Tiểu Du Thái. Tiểu Du Thái có một thói quen đặc biệt tốt là khi đi ngủ cô nàng luôn luôn quên tắt máy. Hai giờ sáng, Tiểu Du Thái nhận được một cuộc điện thoại âm thầm thăm hỏi từ cô bạn thân. Cô nhận điện thoại Giọng nói lộ ra sự ủi oài Cùng ánh mắt nhập nhèm Lam Sam Cậu tốt nhất nói cho tớ biết Có chuyện gì xảy ra Nếu không tớ thịt cậu luôn Lam Sam hỏi Tiểu Du Thái Thích một người có cảm giác gì vậy Cậu có biết không Tiểu Du Thái đáp Tớ không biết Tớ chỉ biết cảm giác hận một người Là như thế nào thôi Đó chính là cảm giác của tớ Dành cho cậu lúc này đây Vậy khi cậu thích Ngô Văn, cảm giác như thế nào? Lam Sam, ngày mai cùng đi ăn nhé. Cậu mời, chị đây sẽ dạy cho cậu một buổi. Được thôi. Lam Sam không thể nghĩ đến Tiểu Du Thái sẽ có ngày lên lớp dạy cô. Cô có một sự cảm khoái, kiểu như cô bé con nhà người ta đã bắt đầu lớn rồi. Hai người hẹn nhau cùng đi ăn thịt quay. Lúc Tiểu Du Thái nhìn thấy Lam Sam vỗ đầu cô, hai chúng ta định nói đến chuyện gì đây? ngay lập tức làm sao quyết định không còn ôm ấp hy vọng gì nữa? cô chỉ nói dạo quanh. cậu miêu tả giúp tớ xem cảm giác thích một người là như thế nào? tiểu du thái lại càng thấy kỳ lạ. cậu đâu phải chưa từng yêu đương? nếu so với kinh nghiệm của tớ, cậu hẳn không thể không biết cảm giác thích là như thế nào. làm sao thấy hơi khó khăn? cô thật sự không rõ lắm. Cô lớn đến chừng này tuổi Đã trải qua hai cuộc tình Một lần hồi đại học Nhưng đến khi tốt nghiệp thì chia tay Sau đó một lần với Dương Tiểu Tú Nhưng kết quả đều như nhau Hai lần yêu đương này Cô không quan tâm nhiều lắm Hay có thể nói dường như chỉ là thoáng qua Thậm chí thật sự Còn không bằng thoáng qua Cho nên hai lần chia tay Rốt cuộc đối với cô Dường như cũng không hề có chuyện gì xảy ra Tuyệt nhiên không đau khổ và hoàn toàn không cần phải cố gắng để vực dậy tinh thần. Chính bản thân cô cũng thường xuyên cảm thấy buồn bực. Người ta yêu nhau thì chết đi sống lại. Nếu đặt vào vị trí của cô thì chẳng phải là không tim không phổi hay sao? Về sau, cô gặp một từ gọi là yêu không cảm giác. Lúc đó, cô cảm thấy đặc biệt phù hợp với bệnh tình của mình. Sau đó cô cảm thấy mất hết ý nghĩa. Khi nói đến chuyện yêu đương, nên cũng không đi tìm bạn trai nữa. Nghĩ đến đây, Lam Sam lắc đầu. Tớ thật sự không biết nữa. Vậy cuối cùng, tại sao cậu lại chọn ở bên cạnh tiền lương? Tại sao lại muốn sống với Dương Tiểu Tú? Tiền lương chính là cậu bạn trai thời đại học của Lam Sam. Lam Sam đáp. Vì họ rất tốt với tớ. Tiểu Du Thái gật đầu, cô đã có thể lý giải được Lam Sam cô nàng này chưa bao giờ thiếu người theo đuổi với biết bao người theo đuổi như vậy tự nhiên ai đó đối xử tốt với cô thì cô liền yêu ái người đó tiểu du thái vuốt cằm làm sao mà lúc cậu ở bên cạnh tiền lương và dương tiểu tú có bao giờ nghĩ đến vấn đề này không cậu thích làm gì với họ làm sám lắc đầu không có tiểu du thái vỗ vỗ vai cô lời nói trở nên thấm thía Bé ngoan, khi cậu chú ý cần nhắc đến vấn đề này, có nghĩa là cậu đã rung động rồi đó. Hả? Tiểu Du Thái cười. Đừng giả vờ ngốc nữa, nói đi, cậu muốn đè ai nào? Làm Sam quay đi, nhấp một ly trà. Cậu nghĩ nhiều quá rồi. Yêu yêu yêu, còn lẻ tớ nữa. Cậu không nói, tớ cũng biết là Kiều đại thần, đúng không nào? Làm Sam nghiêng đầu về phía khác nhìn cô, thần bí cười. Tôi nói, tớ nghĩ có khả năng là tớ thật sự có một chút thích anh ấy. Cái cảm giác này, nói thế nào nhỉ? Chính là luôn thấy một chút lo âu, một chút nhớ nhung anh ấy. Cậu có hiểu không? Tiểu Du Thái thật không ai bì nổi mà cười khẽ. Tớ đương nhiên hiểu rồi. Tớ phải cảm ơn kinh nghiệm hơn 10 năm thầm mến nhé. Nên phương diện này, tớ rất có uy tín đấy làm xàm chống cầm đột nhiên cảm thấy tinh thần xa sút tiểu du thái đẩy cô một cái làm sao vậy nếu đã thích anh ta thì phải ra tay với anh ta chứ chị em ta đều có giá trị sức hấp dẫn thuộc hàng mắc công sao lại có người đàn ông nào không tóm được chứ làm xàm lầm bầm người đàn ông nào cũng có thể trừ anh ấy là không thể vì sao Anh ấy không thích tớ. Vậy nghĩ cách nào để anh ta thích cậu đi? Làm sám lắp đầu, thở dài bất đắc dĩ. Người ta không bao giờ thèm nói chuyện yêu đương với một cô gái có chỉ số thông minh dưới 100 đâu. Tiểu Du Thái không tin. Bị bệnh thần kinh à? Chính bản thân anh ta đã thông minh như vậy rồi. Lại nhất định đòi hỏi một cô nàng thông minh nữa để sau này xin tiếp ra một tiểu yêu quái à? Thật mà. Làm xàm kể cho Tiểu Du Thái về bài thi đau trứng của Kiều Phong Thuận tiện cũng nói luôn cả điểm số đau chứng của mình Tiểu Du Thái tấm tắc Ngay cả cậu cũng không điểm nếu là tớ thì chắc âm điểm mà Người gì đâu biến thái phải có giới hạn chứ biến thái đến mức độ này thì không thể yêu được đâu Làm xàm lại bi thương nhận ra mặc dù Kiều Phong để ra một bài thi như vậy nhưng cô vẫn thấy hầu hết lúc nào Anh cũng rất đáng yêu Mẹ nó chứ Giá trị thẩm mỹ của cô Cần cứu vốt gấp Tiểu Du Thái hỏi Vậy bây giờ cậu định làm như thế nào Không biết nữa Tớ nghĩ trước tiên Tớ cần yên tĩnh một thời gian Tiểu Du Thái lại hỏi Cậu có muốn theo đuổi Hay không muốn tìm đến với anh ta vậy Nói thật nhé Một người đàn ông cực phẩm như vậy Đừng nói đốt đèn tìm Kể cả cậu bật đèn cường quang chiếu đèn hồng ngoại vừa đi vừa cầm một cái biển huấn luyện chó cảnh sát cũng không thể tìm được đâu. Làm sao có phần quấn quýt? Tớ nhất định phải cơ đồ được anh ấy nhé. Cậu nói xem, nếu dựa vào ngoại hình và dáng dấp, tớ còn có thể đảm nhận được. Nếu dựa vào khí chất, tớ có thể rèn luyện. Nếu dựa vào tiền, tớ cũng có thể cố gắng phân đấu. Nhưng chỉ số thông minh hiện tại, thứ này sao có thể bổ sung kịp nữa đây? Hơn thế nữa, anh ta đã kiên quyết như vậy rồi. Lại nói, cậu nói xem, nếu anh ấy là người qua đường, tớ cứ theo đuổi, cùng lắm, nếu không theo đuổi được, thì mọi người cũng bắt tay, sau này đường ai nấy đi. Nhưng là Kiều Phong thì không thể như vậy được, tớ không muốn sau này, kể cả là bạn bè với anh ấy, cũng không được nữa, cậu có hiểu không? tiểu Du Thái vỗ vỗ vai cô hiểu. thế nhưng trên đời này không có gì là không thể. vấn đề là đa phần cậu có chịu để ý hay không thôi. làm Sam trầm mặc gật đầu.